Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio. Trong khi đó, tại túc xá hệ thần âm, ta sao lại như vậy? Hải Dương đã tỉnh lại. Bên ngoài vẫn là màn đêm sâu thẳm, Hương Loan đang ngồi bên cạnh, dùng khăn lau chùi thân thể nàng. Hương Loan ân cần hỏi thăm, cảm thấy thoải mái hơn chưa? Hải Dương sừng sốt một chút, lúc này mới nhớ lại những chuyện vừa phát sinh, có chút thống khổ hỏi. Hắn đi rồi à? Hương Loan gật đầu, Hải Dương than nhẹ một chút, ánh mắt trở về trạng thái lạnh như băng. Ta đã biết cả đời này vốn không có cơ hội phục hồi lại dung mạo, đáng lẽ không nên phiền toái tới hắn. Hắn quả là một con người rất tốt. Hương Loan mỉm cười. Ta còn tưởng muội muốn nói không nên để hắn đi khi đã nhìn thấy cơ thể của muội cơ. Hải Dương đỏ mặt, vội phản bác. Sao tỷ lại nói như vậy? Chẳng lẽ tỷ không nhìn ra hắn không giống với người thường sao? Phạm là nam đệ tử, người nào nhìn thấy vết sẹo trên mặt ta đều kinh hãi chạy xa. Chỉ có mình hắn là không khinh thường ta cho ta cảm giác thoải mái." Hương Loan cười nói, xem ra Diệp Âm Trúc đã thật sự làm trái tim muội rung động rồi. Hải Dương sắc mặt hơi đổi, lắc đầu nói, "Tỷ tỷ, tỷ đừng có nói lung tung. Âm Trúc đúng là một người tốt, nhưng giữa chúng ta không có chuyện ấy. Tỷ biết cả đời này ta không nghĩ đến chuyện nam nữ rồi mà." Hương Loan hỏi lại, "Tại sao lại không? Chẳng lẽ muội đã quên lời thề của muội khi còn bé sao? Khi đó muội nói, nếu có nam nhân nào trị được vết thương trên mặt muội, thì bất luận hắn là ai, gia cảnh thế nào, bao nhiêu tuổi, mụi cũng sẽ nguyện ý lấy hắn để báo đáp hiện tại đã có một người vừa anh tuấn vừa tài cao ở trước mặt ngay cả ta cũng có chút hâm mộ mụi đấy tỷ tỷ đột nhiên hải dương như ý thức được cái gì nhìn hương loan bằng ánh mắt khác thường run run giọng hỏi tỷ nói tỷ nói hắn thành công rồi à hương loan lấy một cái gương đồng đưa cho hải dương mỉm cười nói mụi tự xem đi run rẩy tiếp nhận cái gương hải dương phải thật vất vả mới có thể ổn định lại tâm trạng của mình lúc ấy mới dám nhìn hình ảnh của chính mình trong gương Nàng thấy vết sẹo trên mặt vẫn chưa biến mất, tâm trạng không khỏi có chút thất vọng, nhưng đã nhanh chóng tan biến, bởi Hải Dương đã phát hiện sự biến đổi trên gương mặt mình. Vốn vết sẹo màu đỏ thẫm nay đã trở thành màu phấn hồng, nhìn đã bớt ghê hơn, hơn nữa vùng da thịt bị tổn thương dường như đã có cảm giác trở lại. Cảm giác? Ta đã có cảm giác trở lại sao? Hải Dương kinh hãi nhìn gương mặt của mình trong gương, giơ tay vuốt ve khuôn mặt của chính mình. Nàng bị thương từ khi còn bé, nửa gương mặt đã hoàn toàn không có cảm giác từ rất lâu rồi, 17 năm Đây là những cảm giác đầu tiên trên khuôn mặt của nàng sau 17 năm, dù là rất nhỏ nhưng đã tạo mầm mống hy vọng mãnh liệt trong lòng nàng. Hương Loan nói, "Đừng hỏi ta là hắn đã làm như thế nào, ta cũng không biết nữa. Lúc ấy động tác của hắn rất nhanh, ta chỉ nhìn ra là sau khi xong việc hắn rất mệt đến đứng còn không xong nữa." Hắn nói vết thương trên mặt muội còn phải trị liệu thêm nhiều lần nữa, ước chừng khoảng 10 lần thì dung mạo muội sẽ khôi phục được 7, 8 phần. Muội nói xem, muội có định thực hiện lời hứa từ nhỏ với hắn không? Hải Dương trầm lặng không nói, đêm nay đối với nàng mà nói nhất định sẽ là một đêm thức trắng. Sáng hôm sau, khi những tia mặt trời đầu tiên của buổi sớm mai dọi vào cửa sổ của ký túc xá thì cũng là lúc diệp âm trúc tỉnh dậy. Tối hôm qua hắn đã rất mệt mỏi, vậy mà bây giờ toàn thân cảm thấy cực kỳ sung sức. Nắm chặt tay, hắn không nhịn được lầm nhầm trong miệng. Năng lượng đã phục hồi hoàn toàn rồi, tốt lắm, mà đây cũng không phải là lần đầu tiên. Âm Trúc, mau dậy rửa mặt rồi đi ăn cơm thôi. Tô Lập đã chuẩn bị bữa sáng xong xuôi, có lẽ do hôm qua kiếm được một công việc cực tốt nên bữa sáng hôm nay nhìn thịnh soạn hơn hẳn. Tô Lập, hôm nay hình như có thịt gà hay sao mà thơm quá vậy? Diệp Âm Trúc ngửi hương thơm từ bữa sáng đã không nhịn được bước đến, nhưng nhìn lại Tô Lập đang chừng mắt nhìn, hắn chỉ còn cách đi rửa mặt. Trong lòng hắn cho rằng Tô Lập đúng là quản gia tốt nhất, ít nhất cũng đã khiến hắn bất đắc dĩ đi rửa mặt. Có gà hay không thì cậu cũng mau đi rửa mặt đi. Tô Lập tức giận hừ một tiếng nhìn sắc mặt tái nhật của hắn có thể đoán là hắn không nghỉ ngơi đêm qua diệp âm trúc kinh ngạc hỏi nhìn cậu kìa chẳng lẽ cậu dậy từ nửa đêm ư nếu vậy thì cậu cũng khỏe quá nha Tô lạp thản nhiên trả lời cậu cho rằng ai cũng lười biếng giống cậu ngủ đến giữa trưa mới dậy ư mau tới ăn sáng đi ngồi xuống bàn ăn diệp âm trúc đột nhiên nhớ tới mấy hôm trước mình đã vô ý nói với hắn rằng hồi bé mình rất thích ăn thịt gà chẳng lẽ tô lạp hắn từ mễ lan học viện đi đến nhà ăn quả thực là rất phiền toái khoảng cách giữa hai ít nhất phải 20 dặm, gấp chục lần so với khoảng cách đến mễ lan thành hơn nữa còn phải đến thật sớm để mua thực phẩm không nhanh sẽ hết mà mỗi ngày chỉ có bốn con gà được cung cấp cho cả học viện quả thực là vô cùng hiếm hoi diệp âm trúc đột nhiên hiểu được khóe mắt tựa hồ có chút ươn ướt tô lạp cậu cũng ăn thịt gà đi ta từ nhỏ không thích ăn thịt gà chỉ có cậu thích mà thôi thịt gà có gì ngon cơ chứ ta ăn đủ no rồi tô lạp rất nhanh thu dọn bát đũa của mình cũng không nhìn đĩa thịt một lần đứng lên đem bát ra rửa diệp âm trúc cũng chỉ ăn một phần đĩa thịt còn lại ba phần hắn gói lại thành một gói sạch sẽ rồi bỏ vào không gian giới chỉ để dành cho tô lạp đúng lúc đó ở ngoài có một âm thanh lạnh như băng đột nhiên vang lên diệp âm trúc có ở đây không tô lạp đang ở ngoài quát tháo là ngươi ư ngươi tìm âm trúc định làm gì tìm hắn tự nhiên có việc diệp âm trúc ngươi ra đây cho ta âm thanh có chút quen thuộc diệp âm trúc từ bên trong túc xá đi ra ngoài chỉ thấy một cô gái mặc ma pháp bảo màu đen đang chống tay đứng trước cửa ký túc xá thần thái rất kiêu ngạo đó chẳng phải là chủ tướng của hệ ám ma tham gia thi đấu hay sao nguyệt minh ư diệp âm trúc có chút kinh ngạc nhìn sắc mặt bất thiện của mỹ nữ hệ ám ma ngươi tìm ta có việc gì nguyệt minh hử lạnh một tiếng ngươi theo ta ra đây nói chuyện nói xong xoay người đi đến khu rừng gần đấy tôi lạp vội nắm tay áo ngăn cản diệp âm trúc âm trúc không nên đi nguyệt minh trận đấu vừa qua ngươi đã thua giờ chẳng lẽ muốn tìm âm trúc để trả thù hay sao cẩn thận không ta lại dạy cho ngươi một bài học nữa đấy nguyệt minh nhìn tôi lạp với ánh mắt khinh thường hư lạnh một tiếng mới nói diệp âm trúc không phải ngươi rất lợi hại sao chẳng lẽ ngươi lại sợ ta phải cần đến người khác bảo vệ ư nàng không phủ nhận ý định tìm đến diệp âm trúc trả thù giọng nói lạnh như băng tràn ngập sự khiêu khích diệp âm trúc nhíu mày nhẹ nhàng giật áo khỏi tay tô lạp nói không có việc gì xảy ra đâu ta đi một lát rồi sẽ trở về luôn nói xong đã đi nhanh về phía nguyệt minh nguyệt minh mặc dù tràn đầy địch ý đến tìm hắn nhưng hắn đã phát hiện nhịp thở của nguyệt minh không ổn định tựa hồ trong lòng đang tràn ngập sự bất an tô lạp thấp giọng nói Vậy cậu cũng phải cẩn thận, nếu nàng đánh lén cậu, cậu cứ lớn tiếng chi hô, ta sẽ đến giúp cậu ngay." Diệp Âm Trúc mỉm cười nhìn Tô Lạp, "Tô Lạp, sau này ta sẽ bảo vệ cậu, quyết không để kẻ nào làm cậu bị thương tổn." Tô Lạp sững sờ, hắn không ngờ Diệp Âm Trúc lại nói với mình những lời như vậy. "Cậu nói cậu sẽ bảo vệ ta ư?" Diệp Âm Trúc gật đầu, "Đây là lời hứa của ta, cậu là người thứ hai ta hứa sẽ bảo vệ." Nghe hắn nói như vậy, sắc mặt Tô Lạp không ngừng biến đổi, có chút khó coi. "Người thứ hai ư? Vậy người thứ nhất là ai?" Hải Dương Ư, hay là Hương Loan, hay là An Nhã, tất cả đều là mỹ nữ. Đương nhiên hắn không thể biết, người thứ nhất nhận lời hứa bảo vệ của Diệp Âm Trúc chính là người bạn đã ở cùng hắn suốt 10 năm. Diệp Âm Trúc đi theo Nguyệt Minh tiến vào khu rừng. Lan gió thu mơn man thổi, cuốn đi những chiếc lá lìa cành, nhẹ nhàng đặt chúng dưới mặt đất, khung cảnh mang vài phần thể lương, ẩm đạm. Nguyệt Minh đi tới khu vực trung ương của khu rừng mới dừng lại, nàng xoay người, nhìn Diệp Âm Trúc với cặp mắt đầy đầy phẫn nộ. Diệp Âm Trúc, ngươi rốt cuộc đã làm gì Minh Tuyết? Diệp Âm Trúc sững sốt minh tuyết thì đi hỏi bằng kiều chứ hỏi ta làm gì mà ngươi nói tới ma thú của ngươi sao ta tuyệt đối không làm gì nó nguyệt minh nước mắt lương trỏng ngươi nói dối nếu ngươi không làm gì nó tại sao kể từ sau trận đấu nó vẫn hôn mê bất luận ta làm gì nó cũng không tỉnh lại diệp âm trúc nhíu mày đáp việc này ta không biết ngày đó tại trận đấu khi ta dùng cầm ca chống đỡ lại đợt công kích của nó ta tự hồ đã cảm nhận được tâm tình của nó nó rất bi thương dường như có sự dãy dụ muốn thoát ly khế ước của ngươi cho nên ta lúc ấy nói với ngươi rằng Ngươi nên đối xử với nó tốt hơn, quan tâm tới nó. Ma thú là một người bạn giúp ngươi chứ không phải là công cụ của ngươi. Nghe Diệp âm trúc nói xong, Nguyệt Minh sửng sốt một chút, tâm tình của nàng cũng trở nên hòa hoãn vài phần. Nhưng mà Minh Tuyết chưa bao giờ ngủ say đến vậy. Nó chính là lễ vật ông nội tặng ta khi ta 12 tuổi. Đã 4 năm nay, ta và Minh Tuyết đều cùng ăn cùng ngủ, mặc dù nó không biết nói chuyện, nhưng ta luôn coi nó làm bạn, có nó bên cạnh ta tu luyện ám ma pháp cũng không cảm thấy cô độc. Nó làm sao có thể bi thương chứ, nó thậm chí còn không có trí tuệ, không có tâm tình. Diệp âm trúc lắc đầu, nghiêm mặt nói, ngươi nghĩ vậy là sai rồi. Tại đại lục, mỗi vật đều có tâm tình, cho dù chúng có trí tuệ thấp đến đâu thì cũng có tình cảm. Không nói đến minh tuyết của ngươi, cho dù là ta mỗi lần đạn cầm thì tâm tình cũng không giống nhau. Ngươi phải thật sự dụng tâm cùng chúng trao đổi thì mới có thể nhận biết tâm tình của chúng. Chính ta đã nghe Nina hệ chủ nói, minh tuyết của ngươi là ma thú hệ vong linh, sau này trưởng thành có thể đạt đến cấp chín sau này nó sẽ là ma thú có trí tuệ cực cao làm thế nào mà không có cảm giác đối với bên ngoài đây chỉ là ngươi đối với nó còn chưa hiểu rõ mà thôi ngày đó ta tấu cầm khúc có tên là u hồn thiếu nữ có lẽ làm cho nó xúc động cho nên mới có thể cảm nhận sự bi thương trong lòng nó nghe diệp âm trúc nói nguyệt minh không khỏi chìm vào trạng thái suy tư đột nhiên nàng kêu lên một tiếng thất thanh như vừa nghĩ ra điều gì chẳng lẽ minh tuyết bi thương vì không có cha mẹ ư diệp âm trúc hỏi lại không có cha mẹ ư khuôn mặt tái nhật của nguyệt minh chật ửng đỏ lên nói Thu phục ma thú có vài phương pháp, cách bình thường nhất là đánh bại ma thú rồi trực tiếp thu phục, nhưng sau này sẽ khiến ma thú khó phát triển hơn. Cách thứ hai là bắt trộm ma thú còn non, khi chưa bước vào thất cấp, trí tuệ của ma thú vẫn chưa phát triển đầy đủ, vì vậy cha mẹ ma thú đều cẩn thận bảo vệ chúng. Khi chúng tiến vào cấp 7 rồi thì lại rất khó thu phục. Ông nội ta đã phí rất nhiều tâm lực dẫn dụ cha mẹ của Minh Tuyết đi để cho ta có thể dễ dàng bắt nó thiết lập khế ước. Các ngươi sao có thể làm như vậy? Cách đó có khác gì cường đạo đi cướp bóc? Diệp Âm Trúc căm tức nhìn Nguyệt Minh ngươi không nghĩ thử xem nếu ngươi đang ở bên cha mẹ mình mà bị bắt đi thì sẽ có cảm giác như thế nào cha mẹ ngươi chẳng lẽ không thương tâm sao chẳng trách minh tuyết tâm hồn bị tổn thương nó đang nhớ về cha mẹ nó ở phương xa nó muốn thoát hỏi khế ước giữa ngươi và nó nguyên lai cách ngươi có ma thú là như vậy thật là hèn hạ ngươi mắng ta ư nguyệt minh ngưng hát nhìn diệp âm trúc từ nhỏ đến lớn nguong hat nhin diep hề có ai to tiếng với nàng bây giờ lại bị diệp âm trúc mắng xối xả khiến nàng nhất thời như ngây dại mắng ngươi thì làm sao chẳng lẽ ta mắng ngươi là hèn hạ không đúng ư đúng ra mà nói diệp âm trúc hoàn toàn không muốn mắng chửi người khác nhưng nghĩ đến bộ dáng đáng thương của minh tuyết trong lòng hắn không khỏi tràn ngập sự tức giận ta ta nên làm gì bây giờ ta thật sự rất thích minh tuyết thậm chí còn coi nó như muội muội ta không thể không có nó bên cạnh nguyệt minh òa khóc sự lạnh lùng như băng của ma pháp sư hệ ám ma không còn nữa thay vào đó là sự lo lắng khôn nguôi diệp âm trúc thản nhiên nói ta cũng không biết phải khuyên ngươi nên làm gì bây giờ nếu ngươi thật sự thích nó hãy thả nó ra để nó có thể trở về với cha mẹ nó tiếp tục cuộc sống vui vẻ trước đây lời ta đã hết giờ ta đi đây nói xong diệp âm trúc quay đầu đi thẳng về phía ký túc xá chờ một chút nguyệt minh vội chạy theo keo ống tay áo của diệp âm trúc lại ngươi có thể giúp cho tuyết minh tỉnh lại được không nếu nó thật sự muốn trở về bên cha mẹ nó ta sẽ để cho nó đi nói ra những lời này dường như nàng đã phải dùng toàn bộ sức lực trong mắt tràn ngập tia bi thương qua thái độ kiên quyết này của nàng diệp âm trúc có thể thấy nội tâm nàng đích thực rất thiện lương nhìn bộ dạng lo lắng của nguyệt minh Diệp âm trúc cũng mềm long vài phần. Ta thật sự không biết cách nào có thể làm Minh Tuyết thức tỉnh. Ta được biết ông nội ngươi là hội trưởng công hội ma pháp sư của Mễ Lan Đế Quốc, chẳng lẽ ông ngươi cũng không có cách nào hay sao? Nguyệt Minh gật đầu đáp, ông nội ta thử rồi nhưng không thành công. Ngay cả ông cũng không rõ tại sao Minh Tuyết lâm vào trạng thái ngủ say như vậy, nếu không ta đã chẳng đến tìm ngươi. Ông nội ta bảo rằng đó là một trận đấu hết sức công bình nên ông sẽ không giúp ta, để cho ta phải tự mình đến nhờ ngươi giúp mặc dù chưa gặp qua ông nội của nguyệt minh nhưng diệp âm trúc đã sinh vài phần kình ý bất quá khi nhớ lại hành động chỉ để giúp cô cháu gái vui vẻ mà làm ly tán gia đình minh tuyết hảo cảm tự nhiên biến mất như vậy đi ngươi có cách nào giúp minh tuyết nghe được âm thanh của thế giới bên ngoài không có thể khi ta kiến tạo một thông đạo nó sẽ liên kết được với thế giới bên ngoài diệp âm trúc nói vậy ngươi làm đi ta sẽ dùng tiếng đàn thử xem có thể lay tỉnh nó dậy hay không nếu không được ta cũng hết cách nhưng mà nếu nó tỉnh lại thì ngươi nhớ kỹ những gì ngươi vừa nói đấy phải cho minh tuyết về nhà âm trúc khoanh chân ngồi xuống từ trong không gian giới chỉ lấy ra hải nguyệt thanh cổ cầm gật đầu ra hiệu với nguyệt minh mặc dù không dám chắc chắn nhưng âm trúc mơ hồ có cảm giác tiếng đàn của mình có liên hệ đặc thù với minh tuyết tay phải nguyệt minh tại không trung hư họa quang mang ma pháp màu vàng trong nháy mắt phóng thích tạo ra một kết giới lục mang tinh màu lam xuất hiện đi hỡi đồng minh của ta minh tuyết ma pháp ba động nhưng minh tuyết hoàn toàn không xuất hiện trước mặt nàng diệp âm trúc bắt đầu động thủ tám ngón phiêu động trên những dây đàn âm thanh êm dịu phát ra Nhạc khúc nhẹ nhàng bắt đầu, như đưa người nghe vào một không gian mờ ảo, tràn ngập hoa lá cùng tiếng chim hót rộn ràng, tạo cảm giác yên bình, thư thái. Diệp Âm Trúc khống chế âm thanh, hướng tới kết giới Lục Mang Tinh kia truyền đến. Đây là Tiêu Tương Thủy Vân Khúc, trong bát đại tuyệt kỹ của Cầm Khúc, Tiêu Tương thuộc về duyệt tình tứ, thông qua tinh thần lực mà sinh ra cộng minh, sử dụng tình cảm để lay động đối thủ, tràn ngập nỗi niềm thương cảm. Diệp Âm Trúc kết hợp giữa tình cảm bản thân và hoàn cảnh của vong linh ma thú Minh Tuyết để tấu lên khúc này. Tốc độ gảy đàn không nhanh mà hết sức chậm rãi tuy thế lại tạo cho con người ta các loại cảm giác thiên biến vạn hóa cho dù cầm khúc không phải lấy mục tiêu là nguyệt minh nhưng khi nghe một khúc tiêu tương thủy vân nguyệt minh cũng phải nhủ thầm trong lòng rằng âm trúc thắng trận đầu lúc trước không phải là do vận khí cầm khúc của hắn phong phú đến vậy đem ma pháp truyền vào xem ra còn mạnh hơn cả ma pháp hệ tinh thần mà lúc này hắn chỉ mới đạt đến xích cấp khi đạt cấp cao hơn thì không biết uy lực sẽ còn kinh khủng đến mức nào diệp âm trúc toàn thân đã dung hợp vào trong cầm khúc cầm huyền cùng tâm huyền đồng thời chiến đấu nguyệt minh lo lắng chờ đợi bên trong vòng lục vong tinh vẫn không có động tĩnh gì mở một thông đạo tuy rất nhanh nhưng để duy trì nó cần tiêu hao ma pháp lực nếu ma pháp lực tiêu hao hết trước khi minh tuyết tỉnh lại thì không biết phải làm sao tiêu tương thủy vân khúc chấm dứt cũng là lúc ma pháp lực của nguyệt minh tiêu hao gần hết chỉ còn có thể duy trì thêm một khác nàng không cam lòng nhìn kết giới lục vong tinh biến mất trong khi minh tuyết còn chưa xuất hiện không được sao nguyệt minh nhìn diệp âm trúc ánh mắt tràn ngập sự thất vọng diệp âm trúc lắc đầu mỉm cười nói đừng lo lắng mặc dù ta không làm minh tuyết thức tỉnh nhưng ta đã biết chuyện gì xảy ra ngươi nên vì minh tuyết mà cao hứng mới đúng nguyệt minh sững sờ hỏi cao hứng ư minh tuyết rốt cuộc làm sao vậy diệp âm trúc nói có lẽ ngày ấy ta tấu cầm khúc thiếu nữ u hồn đã kích thích minh tuyết khiến cơ thể nó tiến hóa hiện đang trong thời gian thành hình cho nên mới phải nghỉ ngơi tập trung toàn bộ năng lực cho việc tiến hóa nguyệt minh trong lòng chấn động nàng nhớ lại hôm đó khi cầm khúc chấm dứt thân thể minh tuyết tựa hồ lớn hơn một chút nghe diệp âm trúc giải thích tâm tình nàng thoải mái được rất nhiều Nếu thật sự như thế thì tốt quá, tiếng đàn của người thật sự có thể giúp ma thú tiến hóa ư. Ông nội đã từng nói Minh Tuyết cần ít nhất một năm nữa mới có thể tiến hóa lên cấp 5. Diệp âm trúc cười khổ trả lời, ta cũng không biết tại sao lại như vậy, có lẽ do trùng hợp thôi. Mọi chuyện ổn rồi, giờ ta đi đây, Diệp âm trúc. Nguyệt Minh gọi hắn lại, vẻ mặt có chút nhăn nhó. Làm sao vậy? Nguyệt Minh thở dài một tiếng. Chuyện hôm nay có thể không nói với ai được không, nhất là những lời người nói với ta ấy. Ta sẽ đáp ứng với ngươi, sau này Minh Tuyết tỉnh lại khi ta tốt nghiệp học viện sẽ đưa nó về với cha mẹ nhưng chuyện này chỉ mình ngươi biết thôi đấy ông nội ta mà biết nhất định sẽ không đồng ý diệp âm trúc nở nụ cười hướng tới nguyệt minh gật đầu đồng ý ta sẽ không nói cho người khác biết chuyện hôm nay minh tuyết nếu biết ngươi đồng ý thả nó về nhà hẳn sẽ rất cao hứng nguyệt minh như được tăng thêm dũng khí so với ngày thường mạnh dạn đề nghị diệp âm trúc đến lúc đó ngươi có thể cùng ta đi tiễn minh tuyết không ta cho đến bây giờ vẫn chưa được đi đâu xa trên đại lục nàng trong lòng có chút sợ hãi chỉ là không dám trực tiếp nói ra Diệp Âm Trúc đã hiểu rõ hơn về Nguyệt Minh, mặc dù nàng tu luyện ám ma pháp nhưng bản chất thật sự của nàng là một cô gái thiện lương. Từ nhỏ đến lớn chỉ chuyên chú tu luyện ma pháp nên mới có thành tựu như bây giờ, về điểm này nàng rất giống Diệp Âm Trúc. Lúc nãy giáo huấn nàng đã đủ nên trong con mắt của Diệp Âm Trúc, nàng giờ đây chỉ là một nữ tử bình thường. "Được, đây là một chuyện tốt, ta nhất định sẽ giúp ngươi." Diệp Âm Trúc không chút do dự đáp ứng. Khi Diệp Âm Trúc trở về ký túc xá, hắn phát hiện trong phòng có ba vị khách nhân. Thật là kỳ lạ khi một nơi như thế này lại có những ba vị khách nhân một lúc, trong khi tô lạp lại chả thấy bóng dáng đâu. Âm Trúc, con vừa đi đâu về thế? Nina có chút không kiên nhẫn hỏi, Hải Dương cùng Hương Loan đứng sau nàng, ánh mắt lúc này đều tập trung vào người Diệp Âm Trúc. Nina lão lão, người mới tới ư, vừa rồi con cùng một vị đồng học hàn huyên vài câu. Người tới có chuyện gì thế? Diệp Âm Trúc bước lên vài bước, ánh mắt tò mò đảo qua hai nữ nhân đứng sau Nina. Nina hừ một tiếng, nói, thu thập đồ đạc rồi theo ta đi Ta mới an bài cho con một chỗ ở mới tốt lắm. Nina lão lão, không cần đâu, con ở chỗ này cũng tốt lắm rồi. Diệp âm trúc vội từ chối, nơi này tuy không lớn nhưng hắn cùng tô lạp sống rất vui vẻ, nhất là tô lạp chiếu cố hắn như vậy, gây cho hắn cảm giác rất thỏa mãn. Nina không chút tức giận nói, bớt nói nhảm đi, mau đi thu dọn đồ đặc nhanh lên. Con là đệ tử hệ thần âm, tại học viện phải tuân theo sự chỉ đạo của ta. Nhìn Nina dùng chức danh ra lệnh, Diệp âm trúc có chút bất đắc dĩ. Hương Loan lúc này đang ở sau lưng Nina cười trộm hải dương thì vẫn vẻ mặt lạnh như băng nhưng ánh mắt nhìn hắn rất nhu hòa ô nhuận diệp âm trúc hỏi dò nina lão lão ở ký túc xá kia con ở cùng ai nina trong mắt hiện lên tiếu quang cười mắng con đúng là hỗn tiểu tử vấn đề này mà còn phải hỏi hệ thần âm mình con là nam chẳng lẽ con muốn cùng phòng với nữ tử đồng môn ư định chiếm tiện nghi với con gái nhà người ta phải không ạc ạc ngài biết con không phải có ý này mà con muốn nói nếu bên kia chỉ có mình con ở thì có thể cho tôi lạc qua luôn bên kia với con o thi co the cho toi lạp qua không Chúng ta rất thân với nhau, hơn nữa mình con ở một phòng cũng cảm thấy cô độc." Nina hơi giận nói, "Không được, tiểu tử kia là đệ tử hệ thích khách, sao có thể ở ký túc xá hệ thần âm chúng ta? Con mau thu dọn đồ đạc đi, ta không muốn lãng phí thời gian ở chỗ này." Diệp Âm Trúc nhíu mày, lắc đầu trả lời, "Nếu vậy thì thôi, Nina lão lão, con không dọn đi đâu." "Cái gì?" Nina hai mắt híp lại, Hương Loan biết đây là lúc nàng đang tức giận cực kỳ, vội nói giúp Âm Trúc, "Diệp Âm Trúc, Nina hệ chủ chuẩn bị cho ngươi một tòa biệt thự giống như của Hải Dương đó." ngươi còn không mau thu dọn đồ đạc và cảm ơn hệ chủ đi vừa nói nàng vừa nháy mắt ra hiệu với diệp âm trúc diệp âm trúc dường như không lĩnh ngộ được ý tứ của hương loan vẫn lắc đầu nói không tô Lạp đối với ta là người bạn cực tốt ta không muốn tách xa hắn không như hải dương và hương loan dự liệu rằng nina sẽ bộc phát cơn giận nàng lại đột nhiên trở lại trạng thái ôn hòa có chút bất đắc dĩ nói theo ý con vậy dù sao bên kia còn rộng bất quá ta hy vọng không phải nghe thấy chuyện gì có liên quan đến tư tình nam nữ nếu có chuyện như vậy con và hắn sẽ phải cuốn gói rời đi ngay lập tức nói xong nàng đi luôn không thèm quay đầu lại hương loan tròn xoe mắt nhìn thấp giọng kinh hô trời ạ hệ chủ đổi tính từ bao giờ thế sao người đối với ngươi lại dịu dàng vậy hải đường nhìn diệp âm trúc nói ngày hôm qua cảm ơn ngươi âm thanh nàng có chút ấp úng nếu chú ý sẽ thấy ánh mắt nàng nhìn diệp âm trúc rất khác lạ hải dương học tỷ lúc đầu nếu không nhờ tỷ thì ta cũng không có biện pháp để vào học viện mọi người đều là bạn học giúp đỡ nhau là việc nên làm mà đón nhận ánh mắt khác thường của hải dương Diệp âm Trúc có vẻ bẽn lẽn. Hương Loan đứng một bên nhìn hai người nói chuyện, hì hì cười, dung nhan động lòng người toát ra vài phần tinh nghịch. Hải Dương hôm nay lại chịu hạ mình cảm ơn người khác nha. Còn chín lần trị liệu nữa, đến lúc đó phải phiền ngươi rồi. Được rồi, chúng ta giúp ngươi thu dọn đồ đạc. Vừa nói, ánh mắt nàng vừa đảo qua chung quanh, trong mắt toát ra vài phần bí hiểm. Ngươi ở nơi này thật khổ, qua túc xá hệ thần âm của chúng ta bên kia sẽ thoải mái hơn. Lúc này, Trung quanh túc xá của Diệp Âm Trúc đã có rất nhiều ánh mắt dò xét, đệ nhất mỹ nữ của hệ thần âm ở đây mà lại, uy danh của nàng thật sự quá lớn. Ngay cả thuần hậu như Diệp Âm Trúc khi ở cạnh nàng tim cũng đập thình thịch thì nói gì tới người bình thường. Hương Loan mỗi lần mỉm cười, mỗi một động tác đơn giản đối với bọn họ mà nói như là thần nữ hạ phàm, vô cùng có sức hấp dẫn. Diệp Âm Trúc nhìn quanh bốn phía, không biết Tô Lạp chạy đâu rồi. Hai vị học tỷ, các tỷ cứ về trước đi, ta đợi Tô Lạp về rồi sẽ đi sau. Hương Loan vừa muốn mở miệng thì âm thanh của Tô Lạp đã vang lên từ trong phòng. Ta ở đây, như một bóng ma, Tô Lập chậm rãi đi ra, trong mắt tràn ngập những tia phức tạp. Diệp Âm Trúc cùng hai nữ tử không biết hắn đi ra bằng cách nào. Tay áo hắn đã che đi ngọn chì thủ màu đen ở trong tay phải đang run lẩy bẩy. Đương nhiên Diệp Âm Trúc khi đi cùng Nguyệt Minh đã không phát hiện Tô Lập vẫn theo sau bảo vệ hắn. Ngay cả lúc hắn nói chuyện với Nina hệ chủ thì Tô Lập cũng đều nghe hết không sót một chữ. "Tô Lập, cậu về đúng lúc lắm, Nina hệ chủ đã cho chúng ta một căn túc xá mới ở hệ thần âm. Sau này cậu đi học có lẽ sẽ xa hơn một chút." nhưng chắc không thành vấn đề với cậu nhỉ tôi lập nhẹ nhàng gật đầu ánh mắt nhìn diệp âm trúc đầy yêu thương chiều mến chúng ta nhanh thu dọn đồ đạc thôi nina an bài cho diệp âm trúc một túc xá rất gần túc xá của hải dương cũng là một căn biệt thự màu trắng phòng ngủ tuy chỉ có một nhưng rất rộng lớn lại có thêm phòng khách phòng bếp nhà vệ sinh mỗi nơi so với trước kia đều tốt hơn không biết bao nhiêu lần diệp âm trúc rất thích cảnh vật xung quanh nơi đây nơi này cách túc xá hệ thần âm không xa chung quanh được cây cối cao lớn bao phủ chẳng những không khí trong lành mà còn rất an tĩnh thỉnh thoảng lại được nghe nhạc khúc từ khu túc xá truyền đến khiến lòng người càng trở nên thanh thản thành thơi được vài ngày cuộc sống của diệp âm trúc và tô lạp đã vận hành theo quy luật mỗi sáng hai người ăn xong điểm tâm rồi tô lạp sẽ tới học viện của hệ thích khách tu luyện diệp âm trúc ở lại luyện cầm ma pháp giữa trưa tô lạp trở về nấu bữa trưa hai người ăn xong thì đến phiêu lan hiên làm việc tô lạp làm phục vụ còn diệp âm trúc diễn tấu suốt buổi chiều đến khi phiêu lan hiên đóng cửa thì hai người cùng trở về sau bữa tối lại là thời gian tu luyện chủ yếu là ngồi tại giường minh tưởng chấm dứt một ngày mệt mỏi. Diệp Âm Trúc tại Bích Không Hải cũng sống như vậy, mỗi ngày đều bình lặng qua đi theo quy luật. Cuộc sống này là mới là thói quen sống của hắn. Chỉ là hắn phát hiện từ ngay đến nơi đây, Tô Lạp có sự biến đổi. Mặc dù vẫn chăm chỉ như trước nhưng thỉnh thoảng lại tự ngồi một chỗ suy nghĩ đến xuất thần. Nếu hỏi thì lại lắc đầu không nói. Thời gian vụt trôi, nhoáng cái đã qua sáu ngày. Đêm đến khi Diệp Âm Trúc cùng Tô Lạp trở về từ Phiêu Lan Hiên thì đã thấy Hương Loan cùng Hải Dương đứng chờ trước cửa. Âm trúc các ngươi đi đâu vậy? Sao giờ này mới về? hương loan có chút bất mãn nói hiển nhiên là các nàng đã đợi ở đây rất lâu mặc dù trời đã khuya nhưng vẫn không cách nào che giấu được vẻ đẹp của nàng cái liếc mắt nụ cười mỉm của nàng khiến cho tim diệp âm trúc đập thình thịch diệp âm trúc mỉm cười đáp không có gì ta cùng tô lạp ra ngoài một chút tô lạp đã từng nói qua việc hai người ra ngoài làm thêm tốt nhất là không nên nói cho ai biết cửa mở nhị nữ được mời vào nội sảnh của biệt thự hương loan không kịp ngồi đã nói luôn ngày mai sẽ tiếp tục quyết đấu tranh tài ngươi chuẩn bị thế nào rồi diệp âm trúc cả kinh lúc này mới nhớ tới thời gian nghỉ ngơi sau vòng một đã hết gãi đầu nói cũng chưa kịp chuẩn bị gì cả học tả đối thủ ngày mai của chúng ta là ai hương loan tức giận nhìn hắn ánh mắt mỹ nhân khiến âm trúc nhất thời ngẩn ngơ để ta nói cho mà biết đối thủ ngày mai của chúng ta không phải là một học hệ ma pháp đâu mà là một học hệ của vũ kỹ tiến vào vòng này có tất cả bốn hệ bao gồm hệ thần âm hệ triệu hồi ma pháp bên vũ kỹ bộ có trọng kiếm chiến sĩ cùng trọng kỵ binh tất cả đều thuộc loại rất khó đối phó Thật ra lần này chúng ta tiến đến vòng này có thể nói là cực kỳ may mắn. Ma pháp bộ truyền thống tam đại hệ bao gồm hệ tinh thần, hệ không gian, hệ triệu hồi ma pháp. Suốt các năm qua ba hệ này thay phiên nhau vào vòng trong đấu với vũ kỹ bộ. Nhưng mà lần này hệ tinh thần và hệ không gian gặp nhau quá sớm dẫn đến kết quả lưỡng bại câu thương nên hệ thần âm chúng ta may mắn được lọt vào. Ngươi nên nhớ tất cả các đối thủ sắp tới của ngươi từ đầu đến giờ toàn thắng chưa thua trận, thực lực như vậy chắc hẳn ngươi cũng đoán được. Diệp Âm chúc gật đầu, nhìn về phía tô lạp rồi ánh mắt nhìn lại bụng mình. Tô Lập biết ý hắn đã đói bụng, mỉm cười, lập tức đứng dậy đi vào phòng bếp, "Đói cái đầu ngươi." Tình tình Hương Loan không giống với vẻ ngoài ôn nhu chút nào, trừng mắt nhìn Diệp Âm Trúc nói, "Ngươi một điểm cũng không lo lắng là làm sao?" Diệp Âm Trúc ngạc nhiên hỏi, "Lo lắng ư? Tại sao ta phải lo lắng?" Hương Loan bị bộ mặt đáng yêu của Âm Trúc đánh bại, rốt cuộc chả biết nói gì thêm, "Thật không biết trong đầu ngươi chứa cái gì nữa. Bây giờ tất cả học hệ đều cổ vũ cho các ngươi trong trận đấu ngày mai với hệ trọng kỵ binh, ngươi mà thất bại thì sẽ biết tay họ." diệp âm chú mỉm cười đáp như vậy thì có sao trước kia chẳng phải chúng ta không có người nào cổ vũ sao hương loan sững sờ đúng vậy trước kia nào có ai cổ vũ hệ thần âm như lần này là lần đầu tiên hệ thần âm tiến vào vòng trong mọi người đều cảm thấy vô cùng bất ngờ nói như vậy chắc ngươi nắm chắc trận đấu ngày mai sẽ thắng ư diệp âm trúc lắc đầu không có bất quá ta sẽ đem toàn lực ra ứng phó ngươi nhanh đi chết đi hương loan thật sự không hài lòng với thái độ của diệp âm trúc không nắm chắc chiến thắng mà ngươi cũng chả chuẩn bị gì cả nina hệ chủ bảo ta đến nói với ngươi lần đại hội so tài tân sinh này người rất hài lòng ngày mai người không hy vọng năm người các ngươi chịu thương tổ gì một khi thấy không đấu lại đối phương thì lập tức nhận thua ngay ta đã có biện pháp để cho những người khác không bị thương ánh mắt âm trúc trở nên kiên nghị bất khuất mặc dù hương loan không chú ý tới nhưng hải dương đã thấy trong lòng nàng cảm thấy vô cùng tin tưởng vào con người này ui trời cao đất dày ơi đúng là đàn gẩy tai trâu không nói với ngươi nữa ta về đi ngủ còn khỏe hơn hương loan đá diệp âm trúc một phát vào chân rồi mới phẫn nộ bỏ đi diệp âm trúc chỉ còn biết cười khổ quay sang hải dương hỏi hải dương học tỷ hương loan học tỷ làm sao vậy hình như nàng rất tức giận hải dương nói hương loan tính tình từ trước đến nay vẫn như vậy lúc nào cũng rất trực tính nàng ấy có hảo tâm nhắc nhở ngươi vậy mà thái độ của ngươi như không để ý tới nên mới sinh ra bất mãn yên tâm đi nàng ấy sẽ không giận lâu đâu mà này ngươi đã biết gì về đối thủ ngày mai của chúng ta chưa diệp âm trúc lắc đầu hải dương nói tiếp trọng kỵ binh là một loại binh chủng mà tất cả các quốc gia tên long khi nỗ tư đại lục đều có Cứ như Long Kỵ binh nổi tiếng cũng chính là cùng một loại với Trọng Kỵ binh, chẳng qua là loại Trọng Kỵ binh mạnh nhất mà thôi. Bọn họ đánh giáp lá cà cực kỳ đáng sợ, thực lực kỵ sĩ kết hợp thêm tọa kỵ, lại thêm diện tích võ đài chỉ khoảng tầm trung, đảm bảo vừa vào họ sẽ áp sát khiến cho chúng ta không có cơ hội phóng thích ma pháp. Theo ta biết, năm thành viên của Trọng Kỵ binh học hệ ngày mai có 2 người hoàng cấp trung giai, 2 hoàng cấp cao giai, 1 lục cấp sơ giai. Tuy quân quân các năm trước đều là một đội ma pháp học hệ, nhưng năm nay tựa hồ Trọng Kỵ binh học hệ đã sớm có chuẩn bị mỗi người đều có trang bị kháng ma pháp diệp âm trúc nói hải dương học tỷ ta đã có kế hoạch ngày mai tỷ thay ta cầm cự với bọn họ được không hải dương cũng không hỏi kế hoạch của diệp âm trúc là gì chỉ gật đầu nói được khai học đã hơn 10 mươi ngày mặc dù còn chưa chính thức đi học nhưng hôm nay tại mễ lan học viện lại vô cùng náo nhiệt vòng trong của đại hội so tài tân sinh đã bắt đầu đối với đệ tử của mễ lan học viện mà nói là một sự kiện vô cùng trọng đại các trận đấu sẽ diễn ra trong vòng 3 ngày ngày thứ hai đấu lượt đầu buổi sáng hệ thần âm với hệ trọng kỵ binh Buổi chiều hệ triệu hồi ma pháp với hệ trọng kiếm chiến sĩ, ngày thứ hai để các học viên nghỉ ngơi và tu chỉnh sàn đấu, ngày thứ ba là ngày quyết đấu giữa hai đội thắng trong ngày đầu. Tại Mễ Lan học viện, khu vực giữa ma pháp bộ và vũ kỹ bộ là khu túc xá hỗn hợp, so với các ký túc xá của các học hệ khác xem chừng còn lớn hơn đến 5 lần. Tại đây đã được chuẩn bị làm nơi so tài, chính giữa là võ đài, xung quanh có chỗ ngồi cho khán giả, mỗi tầng chứa được 300 người, có tất cả 10 tầng, đủ để chứa toàn bộ đệ tử của Mễ Lan học viện, tựa như một võ đài giác đấu hoành tráng. Lúc này khán giả đã thấy hai đội ra sân, tiếng cổ vũ liền vang lên, Trọng Kỵ binh, Trọng Kỵ binh, Trọng Kỵ binh. Đệ tử Vũ Kỹ bộ so với Ma Pháp bộ đông gấp 2, mọi người đều điên cuồng cổ vũ, khí thế so với Ma Pháp bộ hoàn toàn áp đảo. Dù sao thì thể lực Ma Pháp sư không thể so bì được với chiến sĩ, tất nhiên tiếng hô cũng bé hơn rồi, hệ thần âm, hệ thần âm, hệ thần âm. Mặc dù lúc đầu không có học hệ nào khác của Vũ hệ thần âm, nhưng vì sự tôn nghiêm và cao quý của Ma Pháp sư, mọi người đều cổ vũ cho hệ thần âm đáng tiếc tiếng cổ vũ đã hoàn toàn bị bên vũ kỹ bộ át đi trận đấu còn chưa chính thức bắt đầu mà hai bộ đệ tử đã bắt đầu khẩu chiến các giáo sư cũng không ngăn cản đệ tử của mình càng làm cho các đệ tử trở nên kích thích diệp âm trúc bước lên võ đài bên cạnh là bốn thành viên còn lại của hệ thần âm mái tóc đen dài phất phơ bay theo gió diệp âm trúc tâm tình tựa hồ rất ổn định lẳng lặng chờ trận đấu bắt đầu hải dương đứng bên cạnh khẽ hỏi ngươi thực sự quyết định làm như vậy sao diệp âm trúc gật đầu đúng vậy ta đã quyết định rồi được rồi nhớ chú ý an toàn tuyết linh và lam hy trong ánh mắt có chút sùng kính thần thái hiện tại của diệp âm trúc chỉ có khổng tước thần sắc vẫn giữ nguyên nét kiêu ngạo trong mắt tràn ngập tía bất mãn đúng lúc này một âm thanh vang lên khiến các đệ tử chú ý các đệ tử xin hãy yên lặng âm thanh trầm thấp nhưng trần ngập sự uy nghiêm khi phát ra làm tinh thần mỗi đệ tử đều chấn động toàn trường nhất thời trở nên im lặng quang mang màu tím nhà nhạt tỏa ra từ người phất cách xâm, tuy không sử dụng thiết bị khuếch âm nhưng đối với một tử cấp đại ma đạo sư thuộc hệ tinh thần việc trấn nhiếp tinh thần là vô cùng đơn giản có thể làm rung động hơn vạn đệ tử cùng lúc, đó chính là thực lực của tử cấp. Phất cách xâm đảo mắt qua toàn trường, tiếp nhận những ánh mắt sùng kính từ phía đệ tử. Khuôn mặt già nua hiện ra nét mặt tươi cười. Một năm đã qua, đại hội so tài tân sinh đã lại đến. Ta thật cao hứng bởi năm nay đã được nhìn thấy rất nhiều gương mặt trẻ tuổi xuất sắc. Ta chỉ mong qua cuộc so tài lần này, mọi người đều nỗ lực cố gắng để sau này có thể nổi danh trên Long Khí Nỗ Tư Đại Lục, đem vinh quang về cho Mễ Lan Học Viện. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, được một tử cấp ma đạo sư động viên. Lời này đối với những đệ tử của Mễ Lan học viện vô cùng kích thích, nhất là những đệ tử tân sinh. Phất cách xăm giơ hai tay lên ra hiệu cho mọi người dừng lại. Phía dưới sẽ có một màn biểu diễn của đệ tử hệ thần âm, diễn nghe thường. Khi diễn kết thúc là lúc cuộc so tài của thần âm học hệ và trọng kỵ binh học hệ bắt đầu, bản thân ta sẽ làm trọng tài của trận đấu. Một 100 tên đệ tử cao lớn trang kiện thuộc vũ kỵ bộ bước ra, vai khiêng một sân diễn nhỏ được che kín bằng vải trắng. Ngay sau đó một phong cảnh mỹ lệ xuất hiện trước mắt mọi người, khiến toàn trường bao gồm cả những giáo sư cũng phải chăm chú nhìn. Một mỹ nữ xuất hiện trong bộ quần áo màu phấn hồng, mái tóc dài tung bay trong gió, cước bộ nhẹ nhàng uyển chuyển, dung nhan mỹ lệ động lòng người, mỗi một động tác khiến cho người ta si mê ngắm nhìn. Đó chính là đệ nhất mỹ nữ của hệ thần âm, Hương Loan. Hôm nay ở nàng toát ra một vẻ đẹp lạ kỳ, vừa cao quý lại vừa gợi cảm, tuyệt sắc dung nhan được trang điểm càng thêm xinh đẹp, giống như một tác phẩm hoàn mỹ của tạo hóa, không thể tìm thấy ở ai khác. 81 nữ đệ tử của hệ thần âm, tùy tiện lấy ra một người cũng có thể gọi là mỹ nữ. Nhưng giờ phút này 81 bông hoa đó chỉ càng thêm tô sắc cho bông hoa đẹp nhất mà thôi. Hương Loan nở một nụ cười, trong bộ quần áo hiện tại, thân hình của nàng chỉ có thể nói bằng hai chữ hoàn mỹ. Bộ ngực tràn đầy sức sống, vòng eo thon nhỏ, kiều đồn căng phồng, thỉnh thoảng đôi chân dài trắng muốt lại lộ ra qua chiếc váy xẻ rãnh. Nghê thường khúc đã vang lên, nhưng tuyệt đại bộ phận mọi người chỉ chú ý vào những động tác múa của Hương Loan. 81 mỹ nữ ngồi bên cạnh diễn tấu, hơn 20 chủng loại nhạc khí đồng thời vang lên, ma pháp từ thần âm sư phát ra càng khiến lòng người kích động từng động tác của hương loan uyển chuyển nhẹ nhàng hút hồn chúng nhân những ngón tay như mầm xuân mới nở theo nhạc khúc nghe thường mà chuyển động khí chất từ trên người nàng toát ra đủ để giải thích cho chúng nhân tại sao thần âm sư là một chức nghiệp xa hoa nhất âm luật cùng những động tác động lòng người của nàng khiến cả âm trúc cũng phải cảm thán mông lung nhàn mộng hậu uyển chuyển ôn nhu lập phá thì không nghĩ tới hương loan đối với âm luật lại lĩnh ngộ cao như vậy hải dương ở bên cạnh nghe âm trúc nói thế liền nói hương loan trong hệ thần âm chúng ta là đệ nhất nhân mọi người chỉ biết đến nàng là đệ nhất mỹ nữ mà không biết nàng cũng là một thiên tài chỉ với ba năm đã đạt đến hoàng cấp cao dài tại hệ thần âm các giáo sư cũng không có nhiều người có thể sánh được với nàng ấy khúc nghe thường cuối cùng đã dứt hương loan hai tay để trước ngực hành lễ chào mọi người tiếng vỗ tay vang lên như sấm làm rung động cả mễ lan học viện chưa bao giờ các đệ tử được nhìn thấy những nữ đệ tử hệ thần âm biểu diễn các nàng đều có thân phận cực kỳ cao quý bảo hạ mình biểu diễn thực là quá khó nhưng mà giờ đây để cổ vũ cho hệ thần âm được lọt vào vòng trong các mỹ nữ hệ thần âm đã để lại cho mọi người một kỷ niệm không bao giờ phai nhạt vô hình chung một khúc nghề thường đã cổ vũ các thành viên hệ thần âm rất nhiều đội biểu diễn từ từ rút khỏi khu vực võ đài khi đi qua âm trúc hương loan mỉm cười hỏi thấy ta thế nào diệp âm trúc gật đầu nói học tỷ biểu diễn quá tốt hương loan có chút đắc ý đáp nếu ngươi có thể thắng trận đấu ngày hôm nay ta sẽ tự mình biểu diễn khúc nghề thường cho ngươi xem tất cả trông chờ vào sự cố gắng của ngươi thôi nói xong nàng cười lảnh lót rời đi Diệp Âm Trúc ngơ ngác nhìn theo bóng hình Hương Loan dần khuất, mũi vẫn còn ngửi thấy hương khí dường như quen quẩn với mùi hôi nách đầu đầy. Miệng nở một nụ cười, ánh mắt toát ra vẻ tin tưởng kiên định. Sau khi đội biểu diễn của hệ thần âm rời đi, toàn trường lại rơi vào sự yên tĩnh. Giai đoạn trọng yếu đã bắt đầu, ánh mắt mọi người tập trung lên võ đài, nhìn hai đội tiến lại chào nhau. Mái tóc đen cùng nguyệt thần thủ hộ pháp bảo thánh khiết, khuôn mặt anh tuấn ưu nhã, ánh mắt sáng ngời tinh quang, khóe miệng luôn mỉm cười. Tất cả đã khiến Diệp Âm Trúc trở thành tâm điểm của sự chú ý, Âm Trúc vẫn thong dong bước thần thái vô cùng tự tin bên kia năm thân ảnh cao lớn màu đen từ từ tiến đến tiếng bước chân trầm trọng vang lên so với bọn họ diệp âm trúc nhìn thật nhỏ bé năm người đều có mái tóc màu vàng kim toàn thân trang bị khải giáp màu đen nhìn qua giống như một tòa núi nhỏ di chuyển bọn họ có lẽ đều cao hơn hai thước bả vai cực kỳ rộng rãi vẻ mặt cương nghị tỏa ra khí chất buc nhân vũ khí tiêu chuẩn của trọng kỵ binh là trọng kỵ thương dài năm thước cùng cự kiếm dài hai thước đeo ở bên hông khí thế tỏa ra mãnh liệt tọa kỵ của năm người này âm trúc đều đã gặp qua ba người ở giữa đều cưỡi mã kỳ nạp thiết long cao ba thước dài hơn năm thước thân hình tỏa ra hung khí phối hợp với kỵ sĩ tạo thành khí thế tựa như long kỵ binh mà diệp âm trúc đã nhìn thấy tại mễ lan thành thậm chí có lẽ còn mạnh hơn hai người còn lại tọa kỵ là a lý khắc mẫn long so với mã kỳ nạc thiết long thân thể tuy có bé hơn nhưng tốc độ lại nhanh hơn nhiều nói chung năm người đều đủ tiêu chuẩn gia nhập long kỵ binh nhìn qua có vẻ hơn hắn hệ thần âm ngồi tên khán đài nina sắc mặt biến đổi hư lạnh một tiếng lạnh lùng nói Hệ trọng kỵ binh lần này xem ra có vẻ thật sự quyết tâm đây, ngay cả mấy cự long này cũng cấp cho đệ tử sử dụng. Hệ trọng kỵ binh chủ là một tráng hán khoảng 40 tuổi, nghe Nina nói trào phúng như vậy cũng không lên tiếng phản đối, bộ mặt cương ngạnh không có chút biến hóa, ánh mắt vẫn chăm chú theo dõi tình hình dưới võ đài. Phất cách xâm mỉm cười, thấp giọng nói với Nina, "Hệ thần âm của ngươi tiến được đến vòng này đã khiến nhiều người mở rộng tầm mắt rồi, Nina hệ chủ, ngươi cũng đừng nên tham lam quá như vậy. Cho dù là cùng cấp bậc, Chiến sĩ Vĩnh Viễn không thể là đối thủ của Ma pháp sư." bởi vì khi lên chiến trường ma pháp sư sử dụng ma thú làm nhục thuẫn ngăn cản chiến sĩ sau đó chỉ cần thời gian cho ma pháp sư ngâm sướng chú ngữ thì kết quả chiến sĩ nhất định sẽ rất thê thảm nhưng trong các loại chiến sĩ trọng kỵ binh lại là ngoại lệ nếu tọa kỵ của trọng kỵ binh đủ cường đại để ngăn cản ma thú của ma pháp sư thì họ sẽ có cơ hội chiến thắng lần này khả năng hệ thần âm có ma thú cường đại là rất thấp trong khi tọa kỵ của hệ trọng kỵ binh lần này đều thuộc loại tuần long mà long kỵ binh sử dụng phất cách sâm tin rằng khi bắt đầu trận đấu hệ thần âm chưa kịp phát huy uy lực thì đã bị trọng kỵ binh khống chế Nguyệt Thần thủ hộ pháp bảo sẽ không thể chịu nổi lực công kích của năm trọng kỵ binh một lúc. Diệp Âm Trúc mặc dù có âm nhận nhưng trọng kỵ binh cũng có đấu khí bảo vệ, xem ra mọi ưu thế đều thuộc về hệ trọng kỵ binh. Điều duy nhất khiến Phất Cách xâm chú ý trong trận đấu này là khả năng tiềm tàng của Diệp Âm Trúc, qua mỗi trận đấu hắn lại biểu diễn một tuyệt kỹ khác nhau khiến cho người ta phải kinh hãi. Lúc này đây thành viên hai đội đang đứng ở chính giữa võ đài chào hỏi lẫn nhau, đối mặt với Diệp Âm Trúc là chủ tướng của hệ trọng kỵ binh đang cưỡi mã kỳ nặc thiết long. So với khối thân hình cao năm thước thì Diệp Âm Trúc quả thật rất nhỏ bé hệ trọng kỵ binh chủ tướng nội tư tháp năm hai nói xong nội tư tháp giơ kỵ thương bên tay trái lên thể hiện tư thế hành lễ của kỵ sĩ diệp âm trúc chủ tướng hệ thần âm năm nhất tay phải diệp âm trúc đặt lên ngực mình thì lễ lại tư thế nhìn như một vị quý tộc nội tư tháp là người có thân hình khủng bố nhất trong năm thành viên của hệ trọng kỵ binh lần này nhưng khi đối diện với diệp âm trúc nhỏ bé hắn không dám khinh địch một chút nào xin mời lực chọn phương thức chiến đấu quần lang diệp âm trúc trả lời ngắn gọn trong mắt nội tư tháp tràn đầy sự kinh ngạc Quần Lang Ư, Diệp Âm Trúc gật đầu. Quần Lang là một trong ba phương pháp thi đấu, so với từng đôi một khiêu chiến có điểm khác nhau. Quần Lang là phương pháp mà song phương tiến hành thi đấu xong, nếu người thắng có thể tiếp tục chiến đấu sẽ yêu cầu trọng tài cho đấu với người tiếp theo, cứ như vậy cho đến khi thua thì thôi. Đấu như vậy không phải năm trận chỉ cần thắng 3 mà phải hạ gục tất cả thành viên đối thủ mới được tính là chiến thắng. Xác nhận sự lựa chọn của Diệp Âm Trúc, toàn trường đều ngạc nhiên. Mọi người đều nghĩ, với phương pháp này, hệ thần âm sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm nếu đoàn chiến thì sẽ có một cơ hội mong manh nhưng khi chọn quần lang một long kỵ binh sẽ có thể dễ dàng hạ gục một thần âm sư yếu ớt nói không chừng bên hệ trọng kỵ binh chỉ cần phái ra một người cũng đủ để hạ gục toàn bộ thành viên của hệ thần âm trên đài phất cách xâm nở ra một nụ cười gật đầu tán thưởng quả là một phương án lựa chọn tối ưu tránh được sự phối hợp của các long kỵ binh có lẽ lần này diệp âm trúc sẽ lại đem cho chúng ta một kỳ tích đầy thật ra đại đa số các học viên trong mễ lan học viện đều không biết trọng kỵ binh lợi hại nhất là đoàn chiến lam hy có chút lo lắng thấp giọng hỏi, "Hải Dương học tỷ, chúng ta thật sự không cần trợ giúp Âm Trúc sao?" Hải Dương liếc mắt nhìn nàng đầy ngụ ý, "Ngươi cho rằng chúng ta có thể hỗ trợ được cho hắn sao?" Ngẩng đầu lên nhìn thân hình to lớn của những Long Kỵ binh, sắc mặt Lam Hi trở nên trắng bệch, khẽ khẽ lắc đầu. Lúc này sự kiêu ngạo của Khổng Tước cũng đã biến mất, cúi đầu không nói năng gì. Trước khi trận đấu bắt đầu, Diệp Âm Trúc đã xác định chọn phương án quần lang, nhưng hệ thần âm xuất chiến chỉ có mình hắn, nói cách khác, đối phương chiến thắng hắn là coi như chiến thắng cả hệ thần âm. Mà hệ thần âm muốn chiến thắng hắn phải đánh bại cả năm người thuộc hệ trọng kỵ binh đúng như mọi người đã nghĩ thần âm sư đối mặt với trọng kỵ binh quả thật vô cùng gian nan cho dù sự công kích đơn giản nhất cũng trở thành trí mạng thương tổn đối với thần âm sư cho nên để bảo vệ các thành viên của hệ thần âm âm trúc quyết định lựa chọn phương pháp chiến đấu quần lang phương pháp này không những sẽ bảo vệ tốt cho mọi người mà còn là một thử thách quan trọng đối với chính bản thân hắn năm thành viên của hệ trọng kỵ binh chậm rãi lui ra ngoài võ đài bàn bạc người đầu tiên ra đấu còn bên hệ thần âm chỉ có mình diệp âm trúc ở lại tay trái âm trúc vung lên Hải Nguyệt Thanh Huy cầm đã lặng lẽ xuất hiện, được kẹp ở khỉu tay hắn. Trận đấu bắt đầu, đối thủ đầu tiên của Diệp Âm Trúc là một gã có tọa kỵ là Ai Lý Khắc Mẫn Long, đầu khí màu vàng nhàn nhạt tỏa ra xung quanh kỵ thương, vừa vào trận đấu đã vọt đến phía Âm Trúc trong tiếng cổ vũ của đệ tử Vũ Kỹ Bộ. Đây là lần đầu tiên Diệp Âm Trúc đối mặt với một long kỵ binh, Ai Lý Khắc Mẫn Long tuy vóc dáng không to lớn nhưng mà cặp chân to khỏe kia khiến nó di chuyển như một cỗ lốc, khoảng cách vài trăm thước chỉ trong vài lần nháy mắt là tới, chưa đến gần mà đã mang theo phong độ cuồng bạo. Trên tay gã trọng kỵ binh kỵ thương tỏa ra hàn quang lạnh lẽo kèm theo những luồng đấu khí vàng nhạt cho dù bây giờ có đối mặt với bức tường dày đảm bảo nó cũng xuyên qua được trước khi thế đó diệp âm trúc không cử động chút nào hải nguyệt thanh huy cầm vẫn giữ ở khuỷu tay ánh mắt thản nhiên nhìn ai lý khắc mẫn long đang lao đến thái độ đấy của hắn đã khiến rất nhiều đệ tử vũ kỹ bộ phỏng đoán chủ tướng hệ thần âm đã hoàn toàn choáng trước long kỵ binh ông lên một tiếng diệp âm trúc rốt cuộc cũng đã động thủ ngay khi ai lý khắc mẫn long còn cách hắn mười thước thì tay phải hắn lướt trên cầm huyền bạo âm trong nháy mắt phát ra Bạo âm ở khoảng cách càng gần thì uy lực càng lớn, diệp âm trúc sử dụng khi đối thủ áp sát vào mình, cho nên hiệu quả sẽ cực kỳ cao. Lực phòng ngự công kích vật lý của trọng kỵ binh so với ma pháp sư tuy cao hơn nhiều, nhưng phòng ngự tinh thần lại vô cùng yếu ớt. Bạo âm chợt xuất hiện khiến cho cả hoàng cấp ma pháp sư trong nhất thời cũng phải chấn động tinh thần, nói gì đến một trọng kỵ binh nam nhất. Hắn cùng bạo áp sát đối thủ lại là cơ hội để đối thủ ra tay, đại não trở nên hoàn toàn trống rỗng mười thước khoảng cách đối với ai lý khắc mẫn long chỉ cần một lần chớp mát đã tới nhưng khi nó đến nơi thì đối thủ của nó đã biến mất diệp âm trúc lúc này đã nhảy lên trên cao quang mang màu vàng bao phủ toàn thân tư thế giữa không trung nhìn thật yêu nhã nhìn xa dường như một đám mây màu vàng hiện ra trước mắt đối thủ động tác của diệp âm trúc chẳng có gì phức tạp cả chỉ là nhảy lên trên cao vị trí mà mình đang đứng ba thước thôi trọng kỵ sĩ đại não còn chưa hồi phục trong khi tọa kỵ ai lý khắc mẫn long của hắn chưa đủ trí thông minh để nhận biết đối thủ ở đâu đang ngơ ngác nhìn xung quanh để tìm kiếm oanh lên một tiếng khải giáp trước ngực trọng kỵ sĩ chấn động do bị diệp âm trúc công kích từ trên cao thân hình cao hai thước từ trên lưng ai lý khắc mẫn long bị chấn bay đến 10 mươi thước có dư rơi ẩm một tiếng xuống dưới đất khải giáp trước ngực có lỗ thủng lớn máu tươi trong miệng trào ra nằm im không động đậy khí thế hung hãn trước đó mấy phút đã hoàn toàn biến mất mất đi chủ nhân ai lý khắc mẫn long cũng không biết làm gì vẫn ngơ ngác đứng nhìn trong khi diệp âm trúc đã lộn về phía sau mấy thước an nhiên xuất hiện phía sau nó sự việc vừa xảy ra trước mắt khiến cho toàn bộ mọi người chấn động mở lớn hai mắt để nhìn như không tin vào điều vừa xảy ra. Từ đầu trận đấu đến giờ Diệp Âm Trúc Thủy Trung chỉ làm mấy động tác đơn giản, thế nhưng lại khiến một gã Long Kỵ binh trực tiếp hôn mê. Một gã ma pháp sư bằng công kích vật lý đủ chấn bay một Long Kỵ binh đủ để khiến mọi người chết lặng, há hốc mồm ngạc nhiên. Đại đa số họ đều quên Âm Trúc đã xuất ra một đợt bạo âm khiến cho gã trọng kỵ binh chấn động tâm hồn, không sử dụng được đấu khí nên Âm Trúc mới có thể dễ dàng công kích như vậy. Trên đài, hai con mắt phất cách sâm sáng rực lên, Nina cũng hưng phấn đứng lên, hai mắt sáng ngời. Trong khi đội cổ vũ hệ thần âm không ngừng hô to, hệ thần âm cố lên, hệ thần âm tất thắng. Đệ tử ma pháp bộ rốt cục cũng đã có cơ hội phát tiết, điên cuồng gào thét cổ vũ. Toàn trường lại một lần nữa sôi trào, bất quá chỉ là thay đổi phương hướng cổ vũ mà thôi. Phương thức quần lang không cho thời gian tuyển thủ nghỉ ngơi, ngay khi tiếng hoan hô còn chưa chấm dứt, gã trọng kỵ binh thứ hai đã lao ra. Lúc này đây đối thủ của Diệp Âm Trúc có tọa kỵ là mã kỵ nặc thiết long. Mã kỵ thiết long tốc độ so với Ai Lý Khắc Mẫn Long tuy chậm hơn nhiều, nhưng khi nó đứng thẳng lên thì trông như một pháo đài di động gã đệ tử thứ hai của hệ trọng kỵ binh Sen ra đã rút được bài học qua gã thứ nhất không dám coi thường âm trúc nữa tên này cũng đồng dạng là hoàng cấp trung giai như gã lúc nãy không dám cùng tọa kỵ lại gần âm trúc nữa chậm rãi nhảy ra khỏi lưng mã kỳ nặc thiết long cùng với tọa kỵ tạo thành hai gọng kìm ép diệp âm trúc lại diệp âm trúc cũng không đừng im chờ đợi ngược lại hắn đi về phía đối thủ bước chân nhàn tản như người đi dạo vậy hải nguyệt thanh huy cầm đã được thu vào trong giới chỉ hắn tay không như vậy cứ nghênh ngang đối mặt với một long kỵ binh được trang bị tận răng khoảng cách giữa hai người bọn họ càng lúc càng gần toàn trường nín thở chờ đợi một pha va chạm đặc sắc xảy ra gã trọng kỵ binh dường như đã hết chịu đựng nổi kỵ thương đâm thẳng ra trong khi mã kỳ nạc thiết long cũng hung hãn xông tới công kích diệp âm trúc tốc độ của diệp âm trúc mặc dù không phải loại cực nhanh như tô lạp nhưng so với mã kỳ nạc thiết long lại nhanh hơn rất nhiều thân ảnh trong nháy mắt lướt qua tránh sự công kích của mã kỳ nạc thiết long đối với màn thương ảnh đang phóng đến hắn lại lao thẳng vào cước bộ như hồ điệp vờn hoa, không ngừng tránh né trong một diện tích rất hẹp, từ từ áp sát gã Trọng Kỵ Bình. Gã Trọng Kỵ Bình vừa đánh vừa lui về sau, giữ khoảng cách với Diệp Âm Trúc. Trong lúc đó, Âm Trúc đã âm thầm vận dụng đấu khí vào hữu quyền, rồi quang mang màu vàng đại phóng, quyền thế xung thiên trực tiếp đương đầu với những đạo thương ảnh. Lúc này đây, gã Trọng Kỵ Bình có cảm giác cho dù hắn sử dụng thương pháp đến thế nào cũng bị quyền đầu của Diệp Âm Trúc ngăn cản. Bất luận kỵ thương có biến hóa gì cũng đều không tránh khỏi quyền phong bao phủ. Hắn vội ngưng tụ đấu khí trên kỵ thương quyết so với quyền đầu của Âm Trúc ngay lúc quyền thương sắp sửa va chạm diệp âm trúc lại thay đổi đấu pháp quyền biến thành trưởng kỳ dị xoay tròn trong nháy mắt đã nắm vào thân thương trọng kỵ sĩ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng song thủ đồng thời dùng sức hét một tiếng hỡi Chiêu này không có gì huyền diệu chỉ là dùng sức mạnh bản thân hất bay chủ tướng hệ thần âm ra khỏi phạm vi võ đài mã kỳ nặc thiết long trong lúc đó cũng đã quay trở lại tấn công diệp âm trúc xoay người tung một cước vào đầu mã kỳ nặc thiết long rồi tiếp tục dùng sức bám vào kỵ thương chuyện khó tin đã xảy ra Một trọng kỵ binh khoảng hơn 400 cân đã bị Âm Trúc cầm đầu thương nâng bổng lên. Lúc này khí chất ưu nhã của Diệp Âm Trúc đã hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là sự bá đạo vô cùng. Ánh mắt trở nên lạnh lùng, mái tóc dài không gió mà tung bay phất phơ sau lưng, thân thể hắn tuy nhỏ bé nhưng khí thế tỏa ra lúc này tạo ấn tượng như một tượng đài cao lớn sừng sững. Mã Kỳ Nặc Thiết Long sau khi dính một cước của Âm Trúc có chút choáng váng nhưng sau đó lại nhanh chóng phẫn nộ, gầm rú, tiếp tục lao vào công kích. Giờ nó hoàn toàn trong trạng thái bạo nộ nguyên thủy tay phải dẹp âm trúc vẫn dơ cao kỵ thương có dính trọng kỵ binh bên trên trong nháy mắt đã di chuyển ra sau lưng mã kỳ nạc thiết long ồn ào quá im lặng đi khái quát một tiếng chân phải đã tung một cước lên lưng mã kỳ nạc thiết long không biết lực đạo của cước đó như thế nào mà ngay cả lực phòng ngự của mã kỳ nạc thiết long cũng chịu thua nó chỉ có thể rên rỉ một tiếng tứ chi đồng thời mềm nhũn đổ kênh xuống đất trọng kỵ binh tay vẫn nắm cán thương trên khâu trung nhìn thấy cảnh thấy cảm thấy cực kỳ run sợ hai tay buồng lỏng rơi bịch một cái xuống đất lùng cồm bò dậy nói ta chịu thua Diệp âm trúc cầm cây thương đang cầm trên tay phi thẳng đến trước mặt hắn, đầu thương cắm sâu vào trong mặt đất, cán thương rung bẩn bật, bên cạnh là thân hình khổng lồ của mã kỳ nạc thiết long. Trên miệng mỉm cười, khi chất yêu nhã lại trở về, giống như hắn chẳng có liên quan đến những gì vừa xảy ra vậy. Lúc này chính hắn cũng không biết tại sao sức lực của mình lại trở nên cường hãn đến thế. Mặc dù hoàng cấp nhị giai trúc đấu khí tương đương với lục cấp nhị giai cấp bậc trên đại lục, nhưng đấu khí của hắn lại hoàn toàn áp đảo đối thủ. Thậm chí vừa rồi nâng gã trọng kỵ binh lên và một cước hạ gục mã kỳ nạc thiết long đều chỉ là đơn thuần công kích, không hề sử dụng đầu khí. Lúc đó hắn cảm nhận trong người có một cỗ nhiệt lưu đang sôi trào khiến hắn trở nên điên cuồng, chỉ muốn đập phá để phát tiết. Hắn cũng không biết lúc đó mắt hắn đã trở thành màu tín, giống đôi mắt của tử vậy. Các bạn đang nghe chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nina hệ chủ không bằng người nhượng lại gã đệ tử này cho hệ trọng kiếm chúng ta đi để hắn lại ở hệ thần âm thật ủng phí tài năng. Một lão già có tướng mạo đầu rơi tay chuột ngồi phía sau Nina nói giọng nhờ nhợt gây cho người khác ác cảm. Nina hừ một tiếng. Ngươi quả có con mắt nhìn người đấy, lão hầu tử. Bất quá sao ngươi không gọi nội tư tháp lên đây? Hắn chẳng phải là thiên tài chiến sĩ sao? Còn cần đến âm trúc của chúng ta làm gì? Người được gọi là lão hầu tử chính là hệ chủ của hệ trọng kiếm chiến sĩ. Hắc hắc cười đáp, tên đó cũng là thiên tài bất quá sao bằng được đệ tử của ngươi hắn thuộc hệ ma pháp mà sử dụng vũ kỹ lại thắng cả đệ tử vũ kỹ bộ thật sự làm cho người ta cảm khái muốn khóc một giọng nói lạnh lùng vang lên không phải vũ kỹ đâu là lực lượng thuần túy là lực lượng công kích nó được phát ra từ hệ chủ của hệ trọng kỵ binh nói xong hắn lại nhìn chăm chăm vào diệp âm trúc ánh mắt vẫn lạnh như băng tựa hồ không vì hai đệ tử thua trận mà tức giận trận đấu lại tiếp tục diễn ra lần này ngoài dự liệu của mọi người đích thân chủ tướng nội tư tháp của hệ trọng kỵ binh ra tay tay phải cầm kỵ thương nhẹ như cầm một cành củi trên tay đầu thương chỉ xéo mặt đất nội tư tháp cũng không vội lao vào tấn công diệp âm trúc thúc giục mã kỳ nặc thiết long chậm rãi nhằm hướng diệp âm trúc đi tới khi thế nội tư tháp lúc này trầm ổn như núi ánh mắt tuy trầm tĩnh nhưng tràn ngập chiến ý từng động tác đều rất cẩn thận không lộ ra một sơ hở nào mã kỵ nặc thiết long còn cách diệp âm trúc 30 thước thì dừng lại nội tư tháp lạnh lùng nói diệp âm trúc ngươi quả là cường đại khiến cả ta cũng phải khâm phục diệp âm trúc cười lạnh hải nguyệt thanh huy cầm một lần nữa xuất hiện trên tay hắn hắn linh cảm thấy đây sẽ là một đối thủ khó chơi nhất của hắn từ khi đại hội so tài tân sinh bắt đầu đến nay nhìn qua có vẻ nội tư tháp không nguy hiểm bằng lục long phì phì của la lan nhưng hắn cảm thấy ở trước mặt trọng kỵ binh này áp lực còn lớn hơn rất nhiều so với khi đối mặt với lục long người mạnh luôn tôn trọng lẫn nhau ta để cho ngươi hồi phục thể lực đã tiêu hao qua hai trận trước để cho chúng ta có thể công bình đánh với nhau một trận ngươi thắng ta chính là đã thắng trọng kỵ binh học hệ và ngược lại ta biết chỉ cần thắng ngươi thì hệ thần âm cũng sẽ nhận thua bây giờ chúng ta đại diện cho hai học hệ để đấu với nhau ánh mắt trầm tĩnh của nội tư tháp bắt đầu xuất hiện những tia hưng phấn kỵ thương chậm rãi giờ lên diệp âm trúc kinh ngạc nhìn hắn như thế chẳng phải sẽ bất lợi cho các ngươi sao nội tư tháp lanh nhạt cười nói nếu ta cần người khác làm tiêu hao thể lực ngươi mới có thể chiến thắng thì chiến thắng ấy chả có ý nghĩa gì cái ta theo đuổi chính là tự mình khiến thực lực tăng lên chỉ có không ngừng khiêu chiến người mạnh mới khiến ta mạnh hơn đến đây đi hãy để cho ta thưởng thức thế nào là ma vũ song tu diệp âm trúc mỉm cười Tay phải giơ lên ngược hướng tới nội tư tháp thể hiện nghi lễ kính trọng của một ma pháp sư đối với người trước mặt, đối thủ của hắn khiến hắn cảm thấy vô cùng kính trọng. Trận đấu cuối cùng cũng đã bắt đầu. Sát, nội tư tháp hét lớn một tiếng, thân thể to lớn của mã kỳ nặc thiết long đứng thẳng lên gầm giống một tiếng rồi nhanh chóng hạ xuống đến uình một tiếng, lao vào diệp âm trúc. Cùng lúc đó, kỵ thương trên tay nội tư tháp đã nhanh như chớp đâm tới diệp âm trúc, khí thế tỏa ra mãnh liệt, quang mang màu xanh biếc tỏa ra từ đầu thương chứng tỏ thực lực của nội tư tháp đã đạt đến lục cấp. Mã Kỳ Nặc Thiết Long trong nhé Diệp Âm Trúc, nhưng tính hết chiều dài kỵ thương của nội tứ tháp thì vẫn còn cách thân thể Diệp Âm Trúc đến một thước, chẳng lẽ nội tứ tháp đã tính sai về khoảng cách sao? Điều đó đương nhiên không phải. Đấu khí xanh biếc đã ngưng kết thành một đạo phong duệ, trong chớp mắt đã áp sát ngực Âm Trúc, nghe tiếng rít gió của nó cũng đã đủ biết uy lực của đạo phong duệ đến mức nào. Chiến Mang Ư, ngồi trên đài, phất cách xâm không khỏi cảm thấy kinh ngạc, hệ trọng kỵ binh chủ lãnh lùng nói, đạt tới lục cấp đấu khí đã có thể tu luyện chiến mang Nội tư tháp trong mắt ta quả là đệ nhất nhân. Phòng trưng 10 năm nữa, hắn sẽ là kim tinh long kỵ tướng, 20 năm nữa sẽ trở thành tử kim long kỵ tướng trẻ tuổi nhất trên đại lục. Có lẽ tư chất của hắn có kém hơn so với hai tiểu tử của la lan gia tộc, nhưng nếu nói về khả năng kiên trì luyện tập, không kẻ nào có thể so sánh với hắn. Chiến mang là dạng đấu khí hóa thành bản thể phóng ra công kích. Bình thường mà nói, tu luyện đấu khí đến thanh cấp mới có thể sử dụng kỹ năng này, chiến sĩ cường đại có thể phóng chiến mang từ khoảng cách 3 trượng công kích địch nhân đấu khí càng mạnh thì khả năng bao trùm phạm vi công kích càng tăng chiến mang đối với đấu khí yêu cầu cực cao muốn sử dụng phải tự thân đem đấu khí nén xuống nếu không có thực lực để hòa hợp tâm trạng và đấu khí một cách hoàn mỹ thì không có khả năng sử dụng đến nhưng mà nội tư tháp ở lục cấp sơ dai mà có thể xuất ra chiến mang điều này khiến cho mọi người cảm thấy kinh hãi vô cùng nhìn đạo chiến mang nhanh như thiểm điện lao tới diệp âm trúc cũng không kịp thi triển bạo âm nguyên đón lập tức sử dụng nguyệt thần thủ hộ pháp bảo tạo thành màn năng lượng màu trắng phòng thủ trong nháy mắt đã va chạm với đạo chiến mang màu xanh biếc trong không trung một âm thanh chói tay vang lên cả đạo chiến mang và màn năng lượng phòng thủ do nguyệt thần thủ hộ pháp bảo tạo ra đều mờ đi trông thấy tuy thế cả hai vẫn không hề biến mất vẫn giữ lì tư thế đối chọi trên không trung thủy chung khoảng cách giữa diệp âm trúc và nội tư tháp không thay đổi diệp âm trúc biết bản thân không thể lùi bước trước nội tư tháp nếu bây giờ mà lùi thì sẽ không còn cơ hội để phản công vì thế hắn lợi dụng thời gian đạo chiến mang bị nguyệt thần thủ hộ pháp bảo cầm chân chân trái bước lên một bước hữu quyền trực tiếp kích ra đương đầu với thương phong, chẳng lẽ Diệp Âm Trúc muốn tiếp tục thi triển chiến thuật như ở trận thứ hai chăng? Không, đương nhiên là không, một chiến thuật mà sử dụng hai lần trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối là hành vi đâm đầu vào cái chết. Lúc này đây hắn chính thức sử dụng đấu khí đối chọi lại. Hoàng và lục, hai sắc đấu khí trong nháy mắt từ quyền phong và thương phong va chạm, trong một sát na, cả không gian như bị chấn động đến méo mó. Hữu quyền Diệp Âm Trúc và Kỵ Thương Nội Tư Tháp tất nhiên không trực tiếp va chạm, hai người chỉ sử dụng đấu khí mà thôi, hoàng lục hieu quyen sắc đấu khí va chạm nhau quá gần, hai đạo lực cực mạnh đè nén không khí xung quanh tạo cảm giác nghẹt thở diệp âm trúc đứng dưới mặt đất đối chọi với nội tư tháp ở trên cao lúc này nội tư tháp kết hợp cùng mã kỳ nặc thiết long từ trên cao ép xuống nhìn qua bọn họ tuyệt đối chiếm ưu thế diệp âm trúc so với khối thân thể đó quả thực quá nhỏ bé thế nhưng không thể dựa vào hình thể nhỏ bé đó để đánh giá thực lực diệp âm trúc bằng vào một quyền đã sánh ngang với nội tư tháp công kích khiến mã kỳ nặc thiết long không thể tiến thêm một bước nào nữa hai chân diệp âm trúc bây giờ giống như đã bị đóng đinh trên mặt đất không hề lùi nửa phân hoàng trúc nhị giai tương đương với lục cấp trung giai đấu khí dựa vào lý thuyết mà nói thì diệp âm trúc quả thật mạnh hơn nội tư tháp một bậc bất quá sự tranh lệch giữa hai người không quá lớn nếu tính về ưu thế thì diệp âm trúc tuyệt đối không thể bằng nội tư tháp đang ngồi trên lưng mã kỳ nặc thiết long thứ khiến hắn có thể trụ vững đến tận bây giờ chính là lực lượng thuần xuất phát từ thân thể trong mắt nội tư tháp diệp âm trúc toát ra khí chất tôn nghiêm khiến người khác phải kính phục trong mắt thể rõ ý chí kiên cường quyết không chịu lùi bước hai người cứ tiếp tục công kích rốt cuộc cũng khiến áp lực bị đè nén bộc phát oanh lên một tiếng nổ to phát ra làm dung chuyển cả võ đài. Nội tứ tháp cùng mã kỳ nặc thiết long bị hất ra sau đến hơn 10 bước, trong khi Diệp Âm Trúc vẫn đứng yên tại chỗ. Sắc mặt hắn lúc này trở nên tái nhợt, mà năng lượng do Nguyệt Thần thủ hộ pháp bảo phóng ra đã hóa thành những tia bạch quang mỏng manh rồi dần dần biến mất. Toàn trường không một tiếng động, mỗi người đều lặng im theo dõi diễn biến của trận quyết đấu kinh thiên động địa. Trong mắt hiện lên một đạo tử khí, Diệp Âm Trúc ngồi xuống, Hải Nguyệt Thanh Huy cầm để trước mặt. Nội tứ tháp cũng không bị thương, bị một kích chấn lui khiến chiến ý hắn thêm tăng căm tức nhìn diệp âm trúc nói ngươi chẳng lẽ khinh thường ta đến nỗi không cần dùng vũ khí để đối phó sao diệp âm trúc lắc đầu đáp không đừng quên ta là một thần âm sư không phải là một chiến sĩ nội tư tháp đang sững sờ trước câu trả lời ấy thì hai tay diệp âm trúc đã để trên cầm huyền tay phải khinh phiêu tay trái án hạ một tiếng ông nhất thời được phát ra bảo âm tuy nội tư tháp trong nhất thời không chú ý nhưng hắn đã khôi phục rất nhanh từ khải giáp toát ra một vầng quang mang màu trắng bảo vệ thân thể đó nhất định là vật phẩm ma pháp quang minh chúc phúc có tác dụng ổn định tâm hồn. Đối với chiến sĩ cường đại mà nói, thứ họ e ngại nhất chính là ma pháp sư, nhất là ma pháp sư thuộc hệ tinh thần. Chiến sĩ cường đại tinh thần lực cũng không thể so sánh được với ma pháp sư đồng cấp, cho nên các chiến sĩ cao cấp đều có trang bị phòng ngự ma pháp. Nếu không một khi bị đối thủ công kích, vũ khí còn chưa kịp thi triển ra thì tinh thần đã bị đối thủ công kích, chỉ có nước bó tay đợi đối thủ ra đòn tiếp theo. Vật phẩm ma pháp trong phút chốc đối chọi cùng bạo âm, tuy thế nội tứ tháp trong nhất thời tinh thần cũng bị chấn động. Sau một khắc kỵ thương hắn lại đâm ra thi tinh than đa bi đoi thu cong kich chi co nuoc bo tay đoi đoi thu ra đon tiep theo vat pham ma phap trong phut choc đoi trọi cung bao am tuy the noi tu thap trong nhat thoi tinh than cung bi chan đong sau mot khac ky thuong han lai đam ra lần này không phát ra chiến măng mà là một màn thương ảnh dày đặc kinh thiên động địa không một ai có thể nhìn thấy trong nháy mắt nội tư tháp đã xuất ra bao nhiêu thương chỉ thấy một màn hào quang xanh biếc tỏa ra dày đặc giống hệt như màn năng lượng bảo vệ xung quanh diệp âm trúc phong kín mọi phương vị không cho diệp âm trúc có cơ hội né tránh phải biết rằng diệp âm trúc lúc này vẫn đang ngồi dưới đất muốn né tránh cũng không thể diệp âm trúc cảm thấy kinh sợ nội tư tháp tuy phát ra nhiều đạo thương ảnh nhưng điều đáng sợ không phải là số lượng mà là mỗi đạo thương ảnh đều chứa một lượng đấu khí cường đại Căn bản là đều giống nhau không phân biệt cao thấp. Lục cấp sơ giai đấu khí mà phát ra chỉ một thương ở khoảng cách gần áp lực cũng đủ khiến cho người ta không thở nổi rồi, nói gì đến cả màn thương ảnh dày đặc như mưa thế này. Thiết tí ư, tiểu tử nội tứ tháp đã học được thiên ảnh kích từ ngươi ư? Đúng vậy, hắn đã học được từ năm ngoái. Không một người nào có thể tưởng tượng được Diệp Âm Trúc đối phó với thiên ảnh kích của nội tứ tháp như thế nào. Lúc này, từ người Diệp Âm Trúc hoàng trúc đấu khí phát ra dày đặc, kết hợp với một đạo quang mang màu xanh biếc tạo thành một bức tường ngăn cản màn thương ảnh đó hai loại đấu khí lại tiếp tục va chạm bạo phá liên tục vang lên trong nhất thời cả võ đài chìm ngập trong những âm thanh chát chúa đất cát bay mù mịt khiến người ta không thể nhìn thấy gì nội tư tháp và mã kỳ nạp thiết long không ngừng di chuyển mỗi một thương hắn đâm ra đều phát ra tiếng rít gió đến giận người nhưng bất kể hắn tấn công ở góc độ nào tốc độ của kỵ thương có nhanh đến thế nào thì chỉ cần đến gần diệp âm trúc đã lập tức bị đẩy ra không tiến thêm được chút nào cát bụi đã lắng xuống mọi người bây giờ mới thấy diệp âm trúc vẫn ngồi yên đại chỗ hắn chỉ giơ tay phải lên mà thôi bốn ngón tay phải của hắn không ngừng cử động tựa như người đang theo không ngừng biến hóa ra đủ các loại hình thù một sợi tơ màu bích lục từ bàn tay hắn xuất ra kết hợp với đấu khí màu vàng phiêu đãng xuất hiện thủy chung cho dù thiên ảnh kích cường bạo thế nào vẫn bị ngăn cản bên ngoài diệp âm trúc tại bích không hải chỉ được tu luyện vũ kỹ trong một năm đối với một chiến sĩ bình thường mà nói một năm căn bản không thể học được quá nhiều kỹ xảo cho dù diệp âm trúc có là thiên tài cũng chỉ học thêm được nhiều hơn một chút cho nên trong một năm đó hắn chỉ học có ba kỹ năng nhưng ba kỹ năng đó lại là kinh nghiệm tích lũy trải qua hàng ngàn năm của trúc tông vũ kỹ bao gồm một phương pháp phòng ngự và hai phương pháp tấn công lúc này hắn đang thi triển phương pháp phòng ngự có tên là trúc ngự trúc cứng cỏi vững chắc trúc ngự chính là dựa theo cây trúc lực phòng ngự cực kỳ cao diệp âm trúc tay phải khống chế bích ti bằng trúc đầu khí tạo thành một đạo phòng ngự không có hình thù xác định mang quang mang hỗn hợp xanh lục và vàng bất luận có bao nhiêu đạo thương ảnh đến đều bị ngăn chặn trúc ngự chính là kỹ năng phòng ngự mạnh nhất của trúc tông trong lúc trúc ngự cầm cự với thiên ảnh kích Tay trái của Diệp Âm Trúc quét qua cầm huyền, một chuỗi bạo âm xuất ra mang theo quang mang đỏ sẫm, vàng, xanh lục, ba màu bao quanh Diệp Âm Trúc khiến bên ngoài nhìn vào cảm thấy chói mắt. Các đợt bạo âm do chịu tác dụng của vật phẩm phòng ngự chống ma pháp trên người Nội Tư Tháp nên không phát huy được hiệu quả tốt nhất, nhưng dù sao cũng đã ảnh hưởng đến tinh thần Nội Tư Tháp. Thiên ảnh kích là vũ kỹ đặc thù, yêu cầu tinh thần lực phải chuyên trú, nay tinh thần Nội Tư Tháp không tập trung khiến cho hiệu quả giảm đi rõ rệt. Màn thương ảnh công kích nhất thời trở nên thua thớt đồng nghĩa với việc áp lực đối với Âm Trúc cũng yếu đi nội tư tháp nổi giận gầm lên một tiếng, tất cả các đạo thương ảnh trong không trung trong nháy mắt hợp lại thành một đạo duy nhất. thân thể to lớn của mã kỳ nặc thiết long phối hợp ăn ý với hành động của nội tư tháp cũng lao vọt về phía diệp âm trúc. hành động này của nội tư tháp là bất đắc dĩ, hắn cảm thấy nếu cứ để diệp âm trúc tiếp tục thi triển bạo âm trong khi thiên ảnh kích trước trúc ngự không có tác dụng gì, thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ thất bại. biện pháp duy nhất bây giờ là phải cắt đứt sự liên hệ của diệp âm trúc với cây đàn. với kinh nghiệm chiến đấu phong phú hắn nhận ra rằng chỉ cần đột phá màn phòng ngự của diệp âm trúc thì có thể bắt âm trúc động thân màn phòng ngự này phải cần một lượng công kích trực tiếp tuyệt đối lớn thì mới có thể phá vỡ sự lựa chọn của nội tư tháp hoàn toàn là chính xác bất quá diệp âm trúc cũng không phải chỉ biết duy nhất một cách đối phó trong khi mã kỳ nặc thiết long vọt tới hắn đã sử dụng phương pháp tấn công có tên là trúc công nếu trúc ngự kế thừa sự cứng cỏi từ trúc thì trúc công lại kế thừa sự kiêu hãnh của cây trúc một mình ngạo nghễ giữa đất trời một quang cảnh kỳ dị xuất hiện trước tất cả mọi người trên khán đài Từng cột sáng màu vàng phóng thẳng lên trời cao tựa như những thân trúc ngạo nghễ, ti trong tay Diệp Âm Trúc cũng biến đổi, quang mang màu xanh biếc bốc lên mạnh mẽ tựa như rừng trúc, trong chớp mắt bao trùm toàn võ đài. Diệp Âm Trúc không biết Chiến Mang, nhưng lúc này Bích ti thi triển uy lực so với Chiến Mang còn muốn đáng sợ hơn. Vì thi triển trúc công, tay trái hắn không thể huy động cầm được nữa nên đã thu vào giới chỉ, toàn thân đấu khí hoàn toàn ngưng tụ cho đợt công kích này. Oanh lên một tiếng, võ đài lại một lần nữa chấn động, một tiếng kêu thảm thiết phát ra từ chính giữa võ đài máu bắn tung tóe khắp nơi như những giọt mưa, hai đạo thân ảnh đồng thời bắn ra về hai góc. Diệp Âm Trúc bị chấn bay đến năm trượng, hai chân cày trên đất tạo thành hai rãnh sâu dài, khoe miệng dì máu, sắc mặt trắng bệch không chút huyết sắc, chỉ có hai đạo tử quang từ mắt bắn ra càng thêm rõ ràng. Nội tư tháp so với Âm Trúc cũng không khá hơn bao nhiêu, may nhờ Khải Giáp nên tình trạng có đỡ hơn Âm Trúc, chỉ bị bắn ra ba thước. Bất quá đầu khôi của hắn đã bay đi tựa lúc nào, kỵ thương gãy thành hai mảnh nằm trồng chơi trên mặt đất máu từ mũi và miệng hắn trào ra không ngớt vẻ mặt cương nghị thêm chút huyết tích nhìn càng thêm dữ tợn tại trung tâm võ đài mã kỳ nặc thiết long nằm im không động đậy trên thân thể thủng lỗ chỗ ít nhất phải chục vết thương máu trào ra như suối miệng không ngớt rên rỉ nhưng tiếng rên ngày càng yếu xem ra cũng chẳng sống được bao lâu nữa điều kỳ lạ là diệp âm trúc bị thương như vậy nhưng trên nguyệt thần thủ hộ ma pháp bảo và bích ti lại không hề dính một giọt máu nào pháp bảo vẫn tinh khiết như cũ còn bích ti càng trở nên trong suốt qua tình trạng của hai đấu thủ hiện tại đủ để biết uy lực chiêu vừa rồi của âm trúc kinh khủng đến mức nào. Diệp Âm Trúc một kích đánh chết mã kỳ nặc thiết long, nếu nội tư tháp không nhanh trí nhảy khỏi tọa kỵ trước khi va chạm một sát na, cộng thêm có khải giáp bảo vệ thì chắc bây giờ tình trạng cũng chẳng khác gì mã kỳ nặc thiết long đang nằm kia. Trên võ đài, Diệp Âm Trúc phải lảo đảo một lúc rồi mới đứng vững được, nhìn về phía nội tư tháp cười khổ nói: "Xin lỗi, không phải ta cố ý giết tọa kỵ của ngươi, chỉ là nếu ta không toàn lực xuất chiêu này, căn bản sẽ không ngăn cản được sự công kích của ngươi." Nội tư tháp lúc này cũng đã đứng lên, đưa tay lau máu trên mặt ngang nhiên nói không có gì trận đấu này và chiến trường không có gì khác nhau toàn lực ứng phó mới có ý tứ ta thấy thật thống khoái đã lâu quá rồi chưa có ai đả thương ta nặng tới mức này diệp âm trúc nói ngươi nên nhận thua đi thương thế của ngươi so với ta xem chừng còn nặng hơn nhiều hào cảm của hắn đối với tên trọng kỵ sĩ này càng lúc càng tăng hắn không muốn phải công kích thêm một lần nữa lần đầu tiên sử dụng trúc ngự và trúc công đối địch uy lực của chúng so với sự tưởng tượng của hắn còn lớn hơn nhiều nội tư tháp lắc đầu đáp nhìn qua mà nói ngươi đã đánh chết tọa kỵ của ta hẳn là ta sẽ thua bất quá chỉ cần ta còn lực thì ta sẽ tiếp tục chiến đấu xem ra muốn kết thúc trận đấu này ta phải sử dụng đến vũ khí bí mật rồi xuất hiện đi hỡi bạn của ta trong tiếng hét vang hắn giơ cao tay trái lên một lục mang tinh màu đỏ xuất hiện quang mang màu vàng trong nháy mắt phóng lên trời cao khê ước ư diệp âm chúc có chút kinh ngạc nhìn đối thủ của mình đến giờ hắn mới tỉnh ngộ nguyên lai like, ngươi còn có tọa kỵ khác chẳng trách lúc đầu ta thấy ngươi với mã kỳ nặc thiết long phối hợp không được tốt tọa kỵ của chiến sĩ có thể thay đổi không giống như ma pháp sư chỉ có một ma thú duy nhất nhưng cả đời chiến sĩ cũng chỉ có một lần thực hiện tọa kỵ khế ước một chiến sĩ khi chính thức tìm được người bạn đồng hành của mình thì mới có thể thiết lập khế ước khế ước một khi hoàn thành ma thú sẽ đi theo hắn cả đời chỉ có thiết lập khế ước với tọa kỵ tọa kỵ với chủ nhân có thể tâm ý tương thông tùy ý gọi đến uy lực cũng đạt đến mức cường đại nhất thông thường mà nói khế ước tọa kỵ không bao giờ rời xa chiến sĩ để đến lúc cần chiến sĩ có thể gọi tọa kỵ ra luôn một tiếng long ngâm trầm thấp từ nơi chân trời phương xa chuyển đến âm thanh đó càng ngày càng lớn chứng tỏ ma thú phát ra đang bay đến gần đây lúc này mọi người chỉ thấy một đạo mây đỏ đang lao nhanh tới nội tư tháp hướng tới chỗ phất cách sâm nói xin hãy mở ra vòng bảo vệ để tọa kỵ ta có thể đến khi trận đấu của bọn họ bắt đầu đích thân phất cách sâm đã thiết lập một vòng bảo vệ bao quang khu vực võ đài giờ đây ông kinh ngạc nhìn lên bầu trời ý thức khống chế tinh thần lực trực tiếp mở vòng bảo vệ ra là một long ma pháp sư ông biết cái gì đang tới tọa kỵ của nội tư tháp và của ông rất giống nhau đều là hồng long nếu so sánh về thực lực lục long còn phải thua hồng long phất cách xâm cảm thấy trong lòng chấn động một cảm giác hòa lẫn giữa kinh ngạc và vui vẻ bây giờ bọn trẻ quả thật tài cao nội tư tháp mới năm hai mà đã có một cự long giống như la lan phải biết cự long đều là loại ma thú cấp cao một khi phát triển thì thấp nhất cũng là 7 cấp thực lực hồng long này thuộc loại hỏa long bất luận là lực công kích hay sử dụng ma pháp hệ hỏa đều thuộc loại cực kỳ cường đại thiết tí sư phụ khi trận đấu chấm dứt con sẽ cho người một lời giải thích ta sẽ chờ thiết tý hệ trọng kỵ binh chủ hưng phấn nói có một đồ đệ như thế này hắn còn biết nói gì hơn đây. Ánh mắt nội tư tháp trở nên ôn hòa ấm áp khi nhìn thấy đám mây đỏ trong không trung càng lúc càng gần lúc này diệp âm trúc cũng đã nhìn rõ đó là một cự long thân thể vượt qua bảy thước so với lục long phì phì lớn hơn vài phần hiển nhiên là phát triển hơn phì phì cảm nhận được hơi nóng do hồng long mang đến trong lòng hắn không khỏi ớn lạnh hắn biết lần trước thắng được la lan cùng phì phì là do người không còn khả năng chiến đấu ma thú thì bị đánh lén nhưng mà hồng long trước mắt này so với lục long còn mạnh hơn cộng thêm nội tư tháp vẫn còn cường đại đến vậy hắn làm sao để đối phó lại đây lần đầu tiên diệp âm trúc có cảm giác vô lực cùng một long kỵ binh thực thụ chiến đấu ư hồng long đã tới nơi hai cánh thu lại nhẹ nhàng đáp xuống cạnh nội tư tháp nội tư tháp xoa đầu nó một cái rồi nhảy lên lưng tay trái vung lên một trường thương mới in xuất hiện trên tay không gian giới chỉ cần ma pháp lực mới có thể sử dụng nhưng một số giới chỉ cao cấp chỉ cần có chút tinh thần lực là cũng có thể dùng được trường thương mới của nội tư tháp so với long thương của áo tư đinh còn dài hơn chừng tám thước vượt qua độ dài của hồng long thân thương một màu đỏ sẫm dưới ánh mặt trời nhìn như máu tươi dính vào vậy diệp âm trúc bây giờ mới là tọa kỵ và vũ khí đích thực của ta thương có tên huyết hồn tọa kỵ của ta là hệ hỏa cấp 5, ma thú hồng long địch ra lần này ta sẽ dùng toàn lực nếu ngươi có ma thú bây giờ hãy gọi ra luôn một thể đi diệp âm trúc chậm rãi lắc đầu ta không có ma thú nếu ngươi có thể tiếp tục chiến đấu hãy bắt đầu đi ta sẽ dùng cầm khúc bình xa lạc nhạn đấu với ngươi. Ánh mắt hắn bắt đầu thay đổi, tử mang dần dần biến mất, thay thế bằng một quang mang màu bạc. Hải Nguyệt Huy cầm lại lặng lẽ xuất hiện, tám ngón hắn đặt sẵn trên huyền cầm. Hồng Long bích ra được nội tứ tháp thúc dục bay cao lên, trong chớp mắt đã cách mặt đất tới trăm thước. Nội tứ tháp tròn tay cầm huyết hồn thương, quang mang màu đỏ sẫm tỏa ra chói mắt, trong đó thấp thoáng màu xanh của đấu khí, hồng long trên khâu trung gầm lên một tiếng, phun ra một ngọn lửa. Ngọn lửa màu xanh biếc và huyết hồn thương như hợp lại làm một Quanh thân thương rừng rực lửa cháy, nhưng nội tứ tháp cầm vào chẳng bị sao cả, không khí xung quanh bị thiêu đốt bốc hơi nghi ngút. Địch gia và nội tứ tháp bắt đầu lao đến công kích âm trúc. Huyết hồn thương dài 8 thước, hồng long cấp 5, lục cấp chiến sĩ, một tổ hợp hoàn hảo như vậy có thể dễ dàng đánh bại một lam cấp chiến sĩ không có tọa kỵ, nói gì đến Diệp Âm Trúc chỉ là một gã xích cấp ma pháp sư. Luông khí lưu nóng rực ập đến mặt hắn, tựa như muốn thiêu đốt cả bầu trời, trong khi địch gia tựa như một tia chớp lao xuống. Lúc này đây, nội tứ tháp đã thực sự bộc lộ bản lĩnh của mình. Trước hắn chỉ đơn thuần xuất đấu khí công kích Diệp Âm Trúc, bây giờ có huyết hồn thương kết hợp với địch gia, đấu khí của hắn bộc lộ thuộc tính thuộc hệ hỏa. Diệp Âm Trúc tu luyện trúc đấu khí thuộc hệ mộc, tuy thực lực có cao hơn nội tứ tháp nhưng hỏa lại khắc mộc, sự chênh lệch đó đã biến mất. Diệp Âm Trúc vẫn ngồi im tại chỗ, hai tay chầm chậm chậm vuốt ve huyền cầm, ma pháp lực đỏ thấm không ngừng phiêu lãng xung quanh thân thể hắn. Hắn thậm chí còn không sử dụng đấu khí để bảo vệ thân thể. Nina lo lắng hướng tới Phất Cách sầm nói, nhanh ngăn cản bọn họ lại, "Không, hãy đợi thêm một lúc nữa đã." Ma pháp lực màu tím đã xuất hiện quanh người Phất Cách Sâm, bây giờ ông có thể tùy ý ra ngăn cản trận đấu, nhưng khi nhìn thấy khí tức trầm ổn của Diệp Âm Trúc, ông cảm giác Âm Trúc sẽ không dễ dàng chịu thua cho nên vẫn ẩn nhẫn chưa ra tay. Khoảng cách giữa nội tứ tháp và Diệp Âm Trúc càng ngày càng gần, Phất Cách Sâm cũng trở nên khẩn trương cao độ. Với thực lực của ông bây giờ có thể dễ dàng cho dừng trận đấu nhưng chính ông cũng không biết mình có nên ra tay không nữa. "Nhanh lên, viện trưởng, nếu Âm Trúc mà bị làm sao, ta sẽ." Nina lo sợ thúc dục Phất Cách Sâm đúng lúc đó tại võ đài đã có sự biến hóa ngồi ngay ngắn một chỗ diệp âm trúc cũng chưa bắt đầu đạn cầm tay phải hắn giơ lên đầu nhằm hướng phi long địch ra đang phóng đến ánh mắt trong suốt tràn ngập những tia tình cảm yêu thương chiều mến hô lên một tiếng ử quang mang trên người diệp âm trúc trong nháy mắt biến mất ma pháp lực màu đỏ sậm đã bị một đạo quang mang màu tím thay thế bùng lên dữ dội không hề có một ma pháp lục mang tinh xuất hiện nhưng tại võ đài đã thấy quang mang màu tím tập trung thành một thân ảnh hư ảo rồi hư ảo biến thành thật thể một con người tóc tím mắt tím thân thể cao lớn khuôn mặt lạnh như băng tràn đầy vẻ kiên nghị đã xuất hiện trước mặt diệp âm trúc đó chính là tử tử và diệp âm trúc không nói với nhau câu nào nhưng tâm linh họ tương thông nên đã biết được mọi việc tử ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn lên hồng long địch ra ở trên cao huy đông lực lượng tấn công hoàn toàn không có đấu khí chỉ là song quyền mà thôi diệp âm trúc lúc này nhắm hai mắt lại thái độ tựa như hoàn toàn tin tưởng tử sẽ ngăn cản được ngọn lửa do hồng long phóng ra lưu tinh tám ngón đồng thời động thủ trên cầm huyền âm thanh trầm thấp ngân nga bắt đầu phát ra một cự long kết hợp với một trọng kỵ binh thì sẽ nặng bao nhiêu cân nhỉ chắc chắn ngàn cân vẫn chưa đủ sức nặng của bọn họ thừa sức vượt qua con số này xem ra khối thân thể này mà đè xuống dưới sẽ tạo ra áp lực kinh khủng thế nào hồ chi còn có đấu khí hồng long lại còn có thể sử dụng ma pháp hệ hỏa vậy nao hu giờ đây sự kết hợp đấy lại được nghênh đón chỉ bằng song quyền của tử oanh lên một tiếng trong nháy mắt quang mang hai màu đỏ xanh lục bay tứ tung cả võ đài rung động một trận lớn nhất từ trước đến nay cả kết giới bảo vệ do phất cách xâm phóng ra cũng có dấu hiệu dạn nứt thân thể cự long bị chấn ngược trở lại, hồng long hoảng sợ phát ra một tiếng long ngâm, trong khi nội tư tháp hừ lạnh một tiếng, hai âm thanh đồng loạt vang lên. huyết hồn thương trong tay nội tư tháp run rẩy kịch liệt, lần va chạm vừa rồi khiến hắn có cảm giác suýt nữa không giữ nổi thương trong tay mình. hồng long tiếp tục bay lên cao, bất quá tốc độ lần này so với trước chậm đi rất nhiều. thân thể của nó đã dính song quyền của tử, đảm bảo là đã bị thương không nhẹ. cả võ đài chấn động, mặt đất dưới chân dạn nứt thế nhưng phạm vi mười thước với trung tâm là tử lại hoàn toàn bình thường. diệp âm trúc vẫn an nhiên ngồi im tại chỗ lúc này phải là người tinh mắt mới để ý thấy hai chân tử đã lún sâu xuống mặt đất ngập mắt cá chân hệ trọng kiếm chủ lão hầu tử lớn tiếng nói phạm quy vừa rồi diệp âm trúc rõ ràng đã phạm quy trên võ đài mà dám để người khác ngang nhiên lên trợ giúp ta xem kẻ đó thực lực ít nhất cũng đạt lam cấp chiến sĩ phất cách xâm ngưng trọng theo dõi những diễn biến dưới võ đài cũng không quay đầu lại chỉ nói không phải kẻ đó không phải là chiến sĩ cũng không thuộc con người từ trên người của hắn ta không cảm nhận được khí tức của con người bổn mệnh khế ước đó đích thị là đồng đẳng bổn mệnh khế ước trong truyền thuyết thiết tý trên mặt lúc này cũng lộ ra vẻ kinh hãi, hắn biết được thực lực của nội tư tháp đến mức nào nay kết hợp thêm hồng long và huyết hồn thương cho dù là hắn cũng không dám liên tiếp trực tiếp công kích của nội tư tháp ngài nói đó là ma thú sao nếu là ma thú tại sao lại có khả năng hóa thân thành hình dáng con người ngoại trừ vong linh thì chỉ có ma thú cấp 9 mới có khả năng làm được ta xem thực lực của ma thú này chưa đạt đến cửu cấp nếu tử đúng là ma thú cấp chín Cho dù cả nội tư tháp và hồng long liên kết lại cũng không có khả năng ép tử lún xuống đất, phất cách xâm ngưng trọng đáp. Ta chỉ biết hắn tuyệt đối không phải vong linh, còn hắn đích thực thuộc chủng tộc gì thì ta cũng không rõ, sợ rằng chỉ có bảy vị Pháp Lam mới có thể giải thích được điều này. Lần va chạm vừa rồi không hề ảnh hưởng đến diệp âm trúc diễn tấu, giờ phút này cầm khúc của hắn đã được triển khai. Bình xa lạc nhạn khúc, tự hồng nhạn lai tân, cực thiên trì vũ, tự nhạn dĩ hòa minh, thúc ẩn thúc hiện, nhược vãng nhược lai ma pháp màu đỏ sẫm rung động lấy thân thể diệp âm trúc làm trung tâm phát ra chung quanh nghe được cầm khúc của âm trúc nét mặt tử trở nên nhu hỏa vài phần dễ dàng rút hai chân rời khỏi lòng đất động tác hoàn toàn tự nhiên chứng tỏ qua va chạm vừa rồi hắn không chịu thương tổ gì lúc này trong lòng nội tư tháp cực kỳ kinh hãi hai quyền vừa rồi của tử không những trực tiếp đánh vào thân thể địch ra mà còn xuyên qua nó công kích vào hắn khiến hắn phải phun ra một ngụm máu tươi lực công kích quả là cường đại hỏa đấu khí chẳng công kích được đối thủ mà ngược lại còn bị phản hồi quay trở lại tấn công hắn và địch ra. Nếu không phải địch ra đã chịu phần lớn lực sát thương thì sợ rằng bây giờ hắn cũng không thể ngồi vững trên lưng nó. Nội Tư Tháp cảm giác được địch ra đang run rẩy, cũng không phải do bị thương, mà là hoàn toàn do sợ hãi. Hồng Long nhất tộc, khi trưởng thành cũng đạt tới cấp 8, điều gì có thể khiến nó sợ hãi đây? Xem ra chỉ có ma thú cấp cao hơn long tộc mới có khả năng. Nhưng long tộc lại là một chủng tộc vô cùng cao ngạo, Nội Tư Tháp chưa bao giờ được nghe nói đến một loại ma thú trên long khi nổ tư địa lục có thể làm hồng long lâm vào tình trạng tương tự. Nhìn từ hiên ngang đứng bên cạnh Diệp Âm Trúc, chiến ý trong lòng nội tứ tháp hoàn toàn tiêu tán, hắn cũng không biết mình nên tiếp tục công kích nữa hay không. Nhưng mà giờ đây, hắn đang đương đầu với một thứ còn nguy hiểm hơn. Trong khi hắn đang phân vân thì bình xa lạc nhạn khúc đã cất lên. Giai điệu triên miên không dứt, nghe có vẻ du dương nhưng không ngừng công kích vào tinh thần hắn. Hắn phát hiện tâm tình khẩn trương của mình bây giờ trở nên hòa hoãn rất nhiều, tựa như đã hoàn toàn dung nhập vào trong cầm khúc bình xa lạc nhạn. Ma pháp lực màu đỏ sẫm bắt đầu biến hóa, từ trên người Diệp Âm Trúc màu sắc dần biến đổi. Màu đỏ sậm từ từ biến mất, quang mang màu vàng xuất hiện nhưng chỉ nhàn nhạt, nhạt xung quanh. Mọi người từ bên ngoài nhìn thấy một cảnh tượng mỹ lệ vô song, ai cũng mở to hai mắt ra để quan sát. Ai cũng biết đây là lúc Diệp Âm Trúc tăng cấp, nhưng dựa theo bảy sắc cầu vòng, sau xích cấp hẳn là tranh cấp. Nay biến hóa của Diệp Âm Trúc lại hoàn toàn không tuân theo quy luật đó. Màu vàng trên thân thể hắn chứng tỏ hắn đạt đến hoàng cấp sơ dài. Nếu mà bọn họ biết thực lực đích thực của Diệp Âm Trúc lúc này đã đạt tới lục cấp sơ dài thì không biết còn kinh ngạc đến đâu nữa, không chừng hai con mắt rớt ra khỏi tròng mất. 16 năm tu luyện Sích Tử Cầm Tâm, rốt cuộc Diệp Âm Trúc cũng đã có bước đột phá. Quang mang màu vàng trên thân thể hắn không phải đại diện cho hoàng cấp trong bảy sắc cầu vồng, mà chứng tỏ hắn đã đạt đến giai đoạn thứ 2 của Tâm Pháp Sích Tử Cầm Tâm, Kiếm Đảm Cầm Tâm. Trải qua bao nhiêu cơ duyên và bản thân không ngừng lĩnh ngộ, Diệp Âm Trúc đã đột phá được bước quan trọng nhất trong việc tu luyện Cầm Ma Pháp, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển sau này. Thu tận khí sảng, phong tĩnh sa bình, vân trình ngàn dặm, góc trời chân minh, tá hồng cô xa trí, chữ sĩ giật lòng hung. Ánh mắt Nina trở nên si mê trong con mắt của bà tại đấu trường bây giờ không phải diệp âm trúc mà là hình ảnh sư phụ của hắn con người mà chính mình nhớ nhung từ rất lâu từ nhắm hai mắt vẻ mặt đầy cương nghị lúc này song thủ hắn xuất hiện một tinh thể màu tím mà pháp lực màu vàng từ người diệp âm trúc đang lặng lẽ chuyển đến thân thể hắn đồng đẳng bổn mạng khê ước một khi có một người phát sinh tiến hóa người kia cũng thu được không ít lợi ích một tiếng hết thảm từ khâu trung truyền đến nội tư tháp đã hoàn toàn bị cầm khúc bình xa lạc nhạn ảnh hưởng nay đột lang le truyen đen than the han đong đang bon mang khe uoc mot khi co mot nguoi phat sinh tỉnh táo hắn phát hiện mình và hồng long thân thể đang lao nhanh xuống mặt đất một cách vô thức hồng long cố hết sức mà không thể bay lên được bình sa lạc nhạn là một trong cửu đại danh khúc của cầm tông có hiệu quả cầm không với cấp bậc ma pháp thanh cấp sơ giai hiện tại của diệp âm trúc bất cứ sinh vật phi hành đều bị cầm khúc khống chế bình sa lạc nhạn thuộc một trong những cầm khúc khó tấu nhất âm trúc phải toàn tâm toàn ý mới có thể đạn tấu nay có tử ở bên âm trúc có thể hoàn toàn yên tâm đạn tấu không sợ bị ảnh hưởng bởi bất kỳ điều gì tay vẫn đàn nhưng đột nhiên diệp âm trúc đột nhiên nhìn lên bầu trời Thấy nội tứ tháp đang rơi xuống, trong lòng không nỡ nhẫn tâm nhìn một thiên tài bị hủy diệt trong tay mình. "Tử, hãy cứu lấy bọn họ." Tử đang chăm chú lắng nghe cầm khúc thì bị âm trúc nhử cậy, nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, nhưng thân hình cũng đã chuyển động. Chân phải dùng sức đạp mạnh trên mặt đất để nhờ lực phản chấn phi lên, trong chớp mắt đã ở phía dưới thân hình đồ sộ của Hồng Long. Cả Tử và Hồng Long rơi nhanh xuống, lúc sắp chạm mặt đất, Tử gầm nhẹ một tiếng, hai tay nâng bổng thân thể Hồng Long lên, hai chân tiếp đất đến uỳnh một tiếng, xong việc liền quang Hồng Long đi. Thân thể khổng lồ của Hồng Long bị Tử Quang bay một đoạn phải đến 10 thước mới dừng lại được, lúc này khải giáp trên người nội tứ tháp đã có nhiều chỗ sứt mẻ. Nếu không phải hắn đang nắm chặt lần phiến của Hồng Long địch ra, sợ rằng vừa rồi bị Tử ném bay xa hơn nữa. Bình sa lạc nhạn khúc cũng đã kết thúc, tám ngón diệp âm trúc để nguyên trên cầm huyền, ánh mắt tràn ngập thân thiết nhìn Tử, vẻ mặt anh tuấn nở một nụ cười càng trở nên tiêu sái. Tử hướng tới diệp âm trúc, gật đầu nói, nơi này có nhiều người quá, ta đi trước, sau này ta sẽ quay lại tìm ngươi. Màu tím và màu trắng lóe lên dữ dội, tự hóa thành một đạo quang ảnh dung nhập vào trong cơ thể Diệp Âm Trúc, Nhật huyết hồn thương nằm trên mặt đất, nội tư tháp thở hổn hển. Diệp Âm Trúc, ngươi thắng rồi, lúc này ánh mắt hắn trở nên lạnh như băng. Ta vẫn không rõ tại sao ngươi lừa ta, phải chăng đó là một chiến thuật của ngươi? Diệp Âm Trúc có chút kinh ngạc nhìn hắn, lừa ngươi ư, ta không có nha. Nội tư tháp hừ lạnh một tiếng. Vừa rồi ta đã bảo ngươi gọi ma thú thì ngươi nói ngươi không có ma thú, vậy vừa rồi là thứ gì? Chỉ có ma thú cấp 9 có trí tuệ hoặc vong linh ma thú mới có khả năng biến ảo thành hình người. Diệp Âm Trúc lắc đầu đáp, "Ta thật sự không có lừa ngươi, từ không phải là ma thú của ta mà là bằng hữu của ta, là bạn ta." Nội Tư Tháp nổi giận gầm lên một tiếng, "Địch ra cũng là bạn ta, ngươi nói như vậy mà cũng được sao?" Vốn hắn đã tôn kính thực lực cường đại của Diệp Âm Trúc, giờ phút này hắn ý thức mình đã bị lừa, sự tôn trọng trước kia mất hết đi, chỉ còn sự khinh thường. "Không, hắn không có lừa ngươi, những lời hắn nói đều là sự thật." Một đạo quang mang màu tím lóe lên trói mắt, bất cách xâm viện trưởng không biết đã đến từ lúc nào đang bước gần đến hai người. Nội tư tháp nhìn ông hỏi, tại sao? Phất cách xâm đáp. Bởi vì khái niệm bạn của hắn so với người khác nhau, có lẽ Hồng Long đó đích thực là bạn của ngươi, nhưng quan hệ của các ngươi là khế ước quan hệ chủ tớ. Còn về phía Diệp Âm Trúc, đó lại là quan hệ khế ước bình đẳng. Về điểm này, ngươi không thể trách tư cách của hắn, trận đấu hoàn toàn diễn ra đúng luật, Diệp Âm Trúc không hề vi phạm. Vì ngươi đã mất đi năng lực chiến đấu nên bây giờ ta tuyên bố hệ thần âm chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Đệ tử Vũ Kỹ bộ đều trở nên trầm mặc còn đệ tử Ma Pháp bộ lập tức bộc phát tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Bọn họ đã biết ngôi vị quán quân của đại hội so tài tân sinh lần này nhất định thuộc về Ma Pháp bộ, nhưng thực lực cường đại của Diệp Âm Trúc khiến bọn họ nở mày nở mặt. Một ma pháp sư chỉ dùng lực lượng thân thể lại có thể đánh bại hai trọng kỵ binh, bảo sao họ không tự hào cho được. Ánh mắt nội tứ tháp chuyển hướng về phía Diệp Âm Trúc, đối với những lời phất cách xâm vừa nói, hắn tuyệt nhiên không dám nghi ngờ, cười khổ một tiếng. "Xin lỗi, có lẽ là do bản thân ta chưa chấp nhận được thất bại của mình." nên đã đưa ra một nguyên nhân khách quan đổ lỗi cho ngươi lần này ngươi thắng nhưng sau này ta nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện để có thể tiếp tục so tài với ngươi một lần nữa những lời thẳng thắn của nội tư tháp khiến diệp âm trúc cũng phải bật cười được ta sẽ chở ngươi như ngươi đã nói chỉ có không ngừng chiến đấu với người mạnh mới khiến bản thân mạnh lên qua trận đấu này ta đã hiểu ra nội tư tháp nhìn thẳng vào ánh mắt trong suốt của diệp âm trúc cười ha hả nói được lắm xem ra chúng ta không những là đối thủ mà còn là bằng hữu ta nội tư tháp nguyện ý trở thành bằng hữu của ngươi được lắm lúc này phất cách sâm đột nhiên lên tiếng diệp âm trúc hãy theo ta ta có chuyện muốn nói với ngươi trận đấu đầu tiên đã kết thúc không ai có thể ngờ hệ thần âm lại có thể chiến thắng hệ trọng kỵ binh lúc này diệp âm trúc và hệ thần âm đang là tâm điểm cho những cuộc bàn tán sôi nổi diệp âm trúc lúc này đang đi theo phất cách sâm tới phòng của viện trưởng mễ lan học viện đứng ở trong phòng phất cách sâm có chút quái dị nhìn diệp âm trúc diệp âm trúc hãy nói cho ta biết tại sao ma pháp lực của ngươi đột nhiên từ xích cấp có thể tăng lên hoàng cấp âm trúc nhất thời sửng sốt sau đó lắc đầu đáp ta không thể nói được tâm địa hắn mặc dù rất đơn thuần nhưng đây là bí mật của cầm tông không thể cho người khác biết được tiểu tử ngươi quả là thẳng thắn đến đáng yêu bất quá ngươi có biết không sự việc phát sinh hôm nay sẽ đem đến cho ngươi không ít phiền toái đầu phiền toái ư tại sao vậy phất cách sâm trả lời tại trong tất cả các tu luyện giả trên đại lục này đều tuân theo cấp bậc của cầu vồng nay ngươi lại đột phá như vậy sẽ được coi là dị đoan sự việc sẽ phải báo cho pháp lam thất tháp để họ đến xử lý Mà pháp lực của ngươi từ xích cấp tiến hóa lên luôn hoàng cấp, bỏ qua tranh cấp, việc này ngươi bảo ta có nên đưa ngươi đến Pháp Lam Thất Tháp không đây? Pháp Lam Thất Tháp ư, ta không đi, Gia Gia ta có nói qua nơi đó rất nguy hiểm. Diệp âm trúc lập tức lắc đầu, hắn nhớ kỹ mối khi hai vị Gia Gia nói về Pháp Lam Thất Tháp, sắc mặt đều trầm xuống suy tư. Mặc dù bọn họ không nói rõ Pháp Lam Thất Tháp rốt cuộc có cái gì nguy hiểm nhưng âm trúc biết đây không phải là một nơi tốt, Phất Cách Sâm nói. Nhưng trận đấu hôm nay đã có rất nhiều người nhìn thấy nếu ngươi không muốn đi pháp lam thất tháp thì cũng phải cho ta biết một lý do để giải thích với mọi người chứ diệp âm trúc gãi gãi đầu a ta cũng không biết nữa do phất cách sâm đang đứng quay lưng nên diệp âm trúc không thể nhìn thấy ánh mắt ông bây giờ đầy sự già hoạt phất cách sâm thản nhiên nói bây giờ chỉ còn duy nhất một biện pháp dù sao ngươi cũng là một đệ tử của học viện ta cũng không muốn thấy ngươi bị người của pháp lam thất tháp xử lý ngươi hãy bái ta làm thầy đi như vậy ta có thể nói là đã tặng ngươi ma pháp vật phẩm giúp ngươi che giấu cấp bậc của mình ngươi tính thử xem như vậy có được không Cái gì, bái ngải làm vi sư ư, nhưng mà ta đã có sư phó rồi. Cách này sợ rằng không được, phất cách xâm nói. Ta chỉ có thể giúp ngươi đến thế thôi, chẳng lẽ ngươi muốn đến Pháp Lam thất cach nay so rang khong đuoc phat cach sam noi trình bày sao? Có ai quy định ngươi chỉ có thể có một vị sư phó duy nhất không? Diệp âm trúc lắc đầu đáp, việc này không có, bất quá. Nếu không có, vậy thì ngươi còn do dự điều gì? Cả đời ta nghiên cứu ma pháp hệ tinh thần, cho tới bây giờ cũng chưa có một đệ tử nào. Ngươi yên tâm những điều ta sẽ truyền thụ cho ngươi tuyệt đối sẽ không xung đột với vị sư phó đầu tiên của ngươi đâu. Thần âm sư cũng là một dạng ma pháp sư thuộc hệ tinh thần, nếu sư phó của ngươi có đến chất vấn, ta sẽ đứng ra giải thích cho. Lúc này, Diệp Âm Trúc không khỏi nhớ đến những điều Nina đã nói với hắn, hỏi dò một câu. Ta không thể gọi ngài là sư phó, gọi là sư phụ có được không? Đoạn này cũng không biết là sự phó với sư phụ khác nhau chỗ nào. Phất cách xâm biết Diệp Âm Trúc đã đồng ý, mỉm cười nói, "Được, cứ theo ý con đi." Trong lòng ông bây giờ không khỏi có chút cảm thán. Tại Mễ Lan không biết có bao nhiêu vương công quý tộc đưa con mình tới để bái mình làm sư phụ mà mình còn không đồng ý, nay tiểu tử này lại còn đặt thêm cả điều kiện nữa. Sư phụ, Diệp Âm Trúc khom người hành lễ với phất cách sầm. Hắn cảm giác được phất cách sầm đối với mình hoàn toàn có thiện ý, không uy hiếp điều gì. Hơn nữa Nina lão lão đã từng nói qua nên hắn không hề do dự đáp ứng. "Tốt, sau này con chính là đệ tử duy nhất của ta. Nếu ta đoán không lầm thì người hôm nay con dùng khế ước gọi tới là ma thú của con sao? Con có biết lai lịch của hắn không?" Diệp Âm Trúc vội đỉnh chính Ma thú ư? Không, Tử không phải là ma thú, hắn là bằng hữu của con. Hắn đối với con rất tốt." Vẻ mặt của Phất Cách Xâm có đôi chút kích động, "Nói vậy là con biết hắn từ lâu rồi hả? Hắn ở hình dạng con người từ lúc nào? Bây giờ đang ở đâu?" Diệp Âm Trúc đáp, "10 năm trước, khi con 6 tuổi, đang luyện cầm thì hắn xuất hiện. Sau đó mỗi ngày hắn đều đến nghe con đàn cầm, hắn là bằng hữu duy nhất của con tại Mỹ Lan. 10 năm vừa qua chúng con đã không có tách xa nhau." Nghe Diệp Âm Trúc nói, Phất Cách Xâm chấn động, điều này hoàn toàn ngoài sự hiểu biết của ông. Vậy tại sao các con lại sử dụng khế ước bình đẳng? Loại khế ước này có từ thời thượng cổ, đã thất truyền lâu lắm rồi. Nếu con và hắn có quan hệ khế ước bình đẳng thì tính mạng và linh hồn của cả hai đồng thời ảnh hưởng đến nhau đấy, con có biết không?" Diệp Âm Trúc gật đầu đáp, "Con biết chứ, Tử là bạn tốt của con, nhưng hắn lại không thể cùng con tới học viện. Tử nói nếu thiết lập khế ước bình đẳng, chúng ta có thể thường xuyên đến thăm lẫn nhau, cho nên con đồng ý luôn." Phất Cách xâm cười khổ nói, "Nói như thế chắc con cũng chẳng biết hắn là ma thú nhỉ?" mà con cũng không hỏi hắn học loại khế ước này từ đâu sao diệp âm trúc trả lời rất đơn giản con tin tưởng tử nhìn ánh mắt kiên định có chút quật cường của diệp âm trúc phất cách sâm chầm mặc. có một đệ tử phẩm tính như vậy ông đương nhiên rất hài lòng nhưng ông có cảm giác tử không đơn giản như vậy không có đấu khí cũng không có ma pháp chỉ bằng lực lượng lại có thể ngăn cản một kích của lục cấp long kỵ sĩ từ trước đến nay ông chưa từng biết đến trường hợp nào như thế này cả đồng đẳng bổn mệnh khế ước theo truyền thuyết chỉ có vợ chồng song phương tình cảm đạt đến mức gắn bó keo sơn mới thiết lập nay âm trúc lại thiết lập đối với tử tử chắc chắn không phải thuộc con người tinh thần lực của ông không để phán đoán con người hắn mặc dù ngoại hình của hắn so với con người hoàn toàn giống nhau lại không có một chút khí tức của loài người nếu nói là ma thú vậy loại ma thú nào có nhục thể cường hãn đến vậy lại còn có thể huyễn hóa thành hình người nữa chứ nghĩ đến đây phất cách xâm không khỏi có chút đau đầu được rồi âm trúc con về trước đi nhớ chuẩn bị thật tốt cho trận đấu cuối cùng nhé ta bây giờ cũng chưa biết nên truyền thụ cho con loại ma pháp gì thôi cứ để ta tính sau vậy nhớ điều này nhé nếu có ai hỏi thì bảo ta đưa cho con ma pháp vật phẩm để che giấu đi năng lực của chính mình còn lại mọi chuyện cứ để ta giải quyết sau tốt quá cảm ơn người sư phụ diệp âm trúc có chút cảm kích hướng tới phất cách sâm cách biệt đúng lúc hắn chuẩn bị rời đi thì bị phất cách sâm gọi lại chờ một chút âm trúc ta có chuyện muốn nói với con sau khi đại hội so tài tân sinh chấm dứt học viện sẽ tổ chức một cuộc diễn luyện thực chiến cũng không phải như các trận đấu mà như chiến trường thật sự đến lúc đó các đệ tử trung cấp của các học hệ mới có thể tham gia Ta hy vọng con cũng nên tham gia thử, chiến tranh thường làm cho người ta phát triển nhanh hơn. Cụ thể thế nào ta sẽ thông báo sau? Vâng, con nhất định sẽ tham gia. Tại học viện nên nghe theo mọi sự an bài của viên trưởng, Diệp Âm Trúc với vấn đề này cũng không thắc mắc quá nhiều, ngay cả đại lục bây giờ mà có chiến tranh hắn cũng không dò hỏi nguyên nhân tại sao. Nhìn Diệp Âm Trúc dần rời đi khuất tầm mắt, trên khuôn mặt của Phất cách Sâm bây giờ mới tràn ngập nụ cười. Trong lòng ông thầm nghĩ, tên đệ tử mới thu nhận này cũng dễ dụ dỗ quá ta một đệ tử tốt như vậy sợ rằng tại long khi nỗ tư đại lục cũng sẽ không có người thứ hai tâm tính thì đơn thuần tinh thần lực cùng đấu khí thì hùng hậu tinh khiết còn có thêm sự trợ giúp của tử nữa chứ tất cả chỉ có thể diễn tả bằng hai chữ thiên tài không thiên tài vẫn chưa đúng phải là siêu thiên tài từ khi xem diệp âm trúc đấu trận đầu tiên phất cách sâm đã chú ý đến hắn càng theo dõi hắn lại càng mang lại cho ông những sự ngạc nhiên bất ngờ đến thú vị cho đến hôm nay ma pháp lực của diệp âm trúc trực tiếp đột phá đến hoàng cấp ông không do dự nữa lợi dụng cơ hội này quyết thu phục hắn làm đệ tử ông trong lòng mơ hồ có cảm giác sau này diệp âm trúc sẽ trở thành một ngôi sao sáng trên long khi nỗ tư đại lục diệp âm trúc vừa rời khỏi phòng của phất cách sâm đã gặp ngay tô lạp tô lạp tựa hồ như đã đợi ở đây rất lâu vừa thấy hắn đi ra đã vội tiến lên gấp giọng hỏi âm trúc viện trưởng tìm cậu có chuyện gì vậy có đúng là cậu tăng một lúc hai cấp hay không cậu cũng không cần phải như thế trận đấu ngày hôm nay rất nguy hiểm không cẩn thận thì cậu đã mất mạng rồi rốt cuộc cậu đã tu luyện đến đẳng cấp nào vậy Diệp Âm Trúc bị Tô Lập chất vấn đến luống cuống tay chân. "Tô Lập, cậu nói từ từ thôi, đừng có gấp quá. Không có chuyện gì đâu, vừa rồi sư phụ đã nghĩ giúp ta biện pháp giải quyết vấn đề này." Lập tức hắn nói lại ban đầu cuộc trò chuyện giữa hắn và Phất Cách Sâm cho Tô Lập nghe. Tại học viện này, người mà Âm Trúc tín nhiệm hoàn toàn chỉ có hai người, một là Nina, người còn lại là Tô Lập. Ngoại trừ những bí mật về Cẩm Tông, còn lại sự việc nào Âm Trúc cũng nói hết cho Tô Lập nghe, không chút giấu giếm. "Hoàn hảo, hoàn hảo, cậu thật sự làm ta sợ muốn chết." Tô Lập đưa tay vuốt vuốt ngực, "Hôm nay cậu gọi ra ai vậy? Lúc ta nhìn thấy nội tứ tháp cùng Hồng Long từ không trung công kích cậu đã lo cho cậu lắm rồi, viện trưởng cũng không ngăn cản hắn lại, ngài cho rằng cậu tự sẽ có biện pháp đối phó." Diệp Âm Trúc đáp, "Đó là tử bằng hữu của ta, kỳ thật ta cũng không biết hắn mạnh đến thế, chỉ từ khi chúng ta thiết lập đồng đẳng bổn mệnh khế ước, ta tự hồ cảm giác được thực lực bản thân so với hắn yếu hơn rất nhiều, cũng vì thế ta mới gọi hắn ra." Tô Lập nhìn Diệp Âm Trúc với ánh mắt quái dị khế ước đồng đẳng bổn mệnh ư, Âm Trúc Cậu và cái gã từ đó không phải xuất thân từ Bối Bối Sơn chứ? Diệp Âm Trúc kinh ngạc hỏi lại Tô Lập, Bối Bối Sơn ư? Đó là nơi nào? Tô Lập cũng không chút tức giận nói, quên đi. Mà này, lần trước cậu nói ta là người thứ hai được cậu bảo vệ, vậy người đầu tiên có phải là Tử Không? Diệp Âm Trúc gật đầu xác nhận, đúng vậy. Âm thanh Tô Lập có chút run rẩy, chẳng lẽ cậu thực sự thích hắn ư? Ta tự nhiên rất thích Tử. Chúng ta ở cùng nhau đã hơn 10 năm, từ lúc ta 6 tuổi hắn đã ở bên cạnh nghe ta đàn cầm. Chúng ta cùng nhau lớn lên cùng nhau rời khỏi bích không hải hắn là bằng hữu đầu tiên của ta tô lạp có chút khẩn trương hỏi thật sự chỉ là bằng hữu ư diệp âm trúc gật đầu đáp tại sao cậu hỏi kỹ vậy chúng ta đương nhiên là bằng hữu mà tô lạp tức giận nói bằng hữu mà thiết lập khế ước đồng đẳng bổn mệnh ư hai ngươi quả thực điên rồi diệp âm trúc nói như vậy có gì không được ta hy vọng lúc nào cũng có thể thấy hắn cùng lắm thì không có ma thú cũng được tô lạp thân thể run rẩy dữ dội biểu hiện hắn đang cực kỳ tức giận cậu đúng là diệp âm trúc ta giờ mới phát hiện ra nói chuyện với cậu đúng là đàn gẩy tai châu đàn gẩy tai châu ư trước kia ta đều gẩy đàn cho những cây trúc nghe chẳng lẽ đàn gẩy tai châu cũng là một phương pháp tu luyện mới được phát hiện ư không đúng nha cậu thuộc hệ thích khách như thế nào lại biết phương pháp tu luyện của hệ thần âm chúng ta nay nay tôi lạp cậu đi đâu vậy chờ ta với tốc độ tô lạp quả thực nhanh nhoáng cái đã biến mất diệp âm trúc biết hắn quay trở lại túc xá nên cũng an tâm vừa rồi hắn phải đánh một trận tiêu hao không ít mà pháp lực cùng đầu khí cả người giờ cực kỳ mệt mỏi cũng không vội đuổi theo tô lạp mà chậm rãi đi bộ về túc xá vừa mới tiến nhập vào ma pháp bộ hắn đã thấy một người quen đang từ phía xa bước đến người đó chính là người đầu tiên khiêu khích hắn tham dự đại hội so tài tân sinh cũng là chủ nhân của lục long phì phì phong hệ thiên tài ma pháp sư la lan la lan trong tay đang cầm một sâu kẹo hồ lô hai mắt vô thần dõi nhìn về phía xa xăm diệp âm trúc thấy nàng đương nhiên nàng cũng thấy được diệp âm trúc là ngươi ư âm thanh nàng trong nháy mắt trở nên băng lãnh tựa như nàng tu luyện ma pháp hệ băng vậy la lan ư xin chào Diệp Âm Trúc có chút cảnh giác nhìn La Lan, dù sao quan hệ giữa hắn và nàng cũng không được tốt cho lắm. Nhìn bộ dáng ngươi chắc đang rất đắc ý, nghe nói ngươi thắng cả nội tứ tháp của hệ trọng kỵ binh. Trong khi nói, La Lan đã tới trước mặt Diệp Âm Trúc, hai mắt phun hỏa nhìn hắn, trong lòng sự tức giận đã lên đến cực điểm. Từ bé đến lớn, nàng đã sống cuộc sống giàu sang phú quý, đồng thời lại có thiên phú về ma pháp, mới 16 tuổi đã đạt đến cảnh giới hoàng cấp, hơn nữa nàng lại có ma thú lục long. Từ trước đến nay nàng vẫn đinh ninh cho rằng mình là người trẻ tuổi mạnh nhất trên đại lục thậm chí so với ba vị ca ca lúc bằng tuổi mình còn giỏi hơn nhưng qua trận đấu với diệp âm trúc niềm tin ấy của nàng hoàn toàn bị phá vỡ đối với nàng mà nói đó không chỉ đơn giản là một thất bại mà là một sự nhục nhã không thể nào chấp nhận được mấy ngày nay nàng luôn sống trong nỗi thống khổ thậm chí đã nhiều lần nàng muốn tìm đến diệp âm trúc trả thù nhưng dù sao đó là một trận đấu công bình một tia lý trí còn sót lại và niềm kiêu hãnh của gia tộc đã không cho phép nàng làm như thế có lẽ hóa bi phẫn thành thức ăn chỉ có không ngừng ăn mới khiến nàng bình tĩnh một chút Mặc dù biết chỉ trong mấy ngày mình đã mập lên nhưng nàng không khống chế nổi bản thân, nay gặp Diệp Âm Trúc trong lòng tràn ngập sự phẫn nộ, suýt nữa không làm chủ được bản thân. La Lan, hình như ngươi mập lên thì phải, Diệp Âm Trúc cũng không biết phải nói với nàng điều gì bây giờ, nhìn thân hình La Lan trước mặt, vô ý nói ra những lời này. La Lan tức giận nói, ngươi đang chê cười ta sao? Ta ngày hôm nay đều do ngươi mà ra đấy. Nếu tương lai ta trở thành một người mập mạp, ta sẽ tìm đến ngươi, khiến ngươi phiền toái cả đời. Ảc Ảc diệp âm trúc cũng không biết nói gì để khuyên nàng bây giờ đột nhiên hắn nhớ tới một câu chuyện xưa hắn được nghe mẫu thân kể la lan nữ tử mà mập thì không tốt không cần ngươi quản thật ra la lan cũng không biết phải đối phó với diệp âm trúc thế nào thực lực của nàng không thể sánh được với hắn có trả thù cũng vô ích mà thôi nay gặp hắn ở đây cũng chỉ xả đi được cơn giận tức thời cũng không muốn bỏ qua cho hắn để ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện xưa diệp âm trúc chậm rãi kể một nhà nọ có hai mẹ con nhà heo ban đêm heo con luôn canh chừng heo mẹ sợ chủ nhân thừa lúc bọn họ ngủ say mà lôi heo mẹ ra ngoài làm thịt cuộc sống cứ vậy trôi đi heo mẹ ngày một mập lên trong khi heo con gầy ốm dơ xương la lan thốt lên giận dữ ý ngươi nói ta là heo mẹ hả diệp âm trúc vội nói không không ngươi cứ nghe ta kể nốt đã có một ngày heo con đột nhiên nghe thấy chủ nhân thương lượng với đồ tể muốn đem heo mẹ ra làm thịt heo con thương tâm vô cùng tính tình sinh ra đại biến mỗi khi chủ nhân đưa thức ăn tới đều ăn sạch sành xanh không chừa miếng nào ăn xong rồi lại ngủ hoàn toàn không trông chừng heo mẹ nữa nghe đến đó sắc mặt la lan trở nên hỏa hoãn vài phần vô ý thúc giục rồi sao nữa ngươi mau kể tiếp đi cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn heo mẹ thấy heo con tính tình thay đổi trở nên buồn giàu lo lắng còn heo con vẫn hồn nhiên ăn với ngủ một tháng sau chủ nhân đem theo đồ tể tới chuồng heo phát hiện chỉ trong một tháng mà heo mẹ suốt đi mấy chục cân trong khi heo con mập lên trông thấy bèn bắt heo con ra làm thịt heo con trước khi bị bắt đi cười cười nói với heo mẹ biết vậy trước kia không ăn nhiều như vậy heo mẹ thương tâm gần chết liều mạng lao ra nhưng cửa chuồng đã bị chủ nhân đóng lại. Đêm đó heo mẹ nhìn cả nhà chủ nhân vui vẻ ăn thịt heo con, trong lòng đau đớn khôn nguôi. Đêm nằm ở chỗ heo con trước kia hay ngủ. Đột nhiên heo mẹ phát hiện trên tường có chữ. Nếu không có cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt, ta nguyện ý dùng tính mạng để chứng minh. Heo mẹ nhìn thấy những dòng chữ này ruột gan như muốn đứt ra từng khúc. Bây giờ mới hiểu được những điều heo con làm cho bản thân. Câu chuyện được lưu truyền trong dân gian. Sau này các nữ tử vì muốn hoài niệm một tình cảm cảm động như thế này nên bắt đầu tập giảm cân la lan đứng ngây người lắng nghe trên mắt nàng đã ngân ngấn nước heo con đáng thương quá giảm cân phải giảm cân sâu kẹo trên tay đã rơi xuống tựa lúc nào nàng phát hiện bản thân không còn muốn ăn vặt nữa này diệp âm trúc ngươi nàng quay ra định nói với diệp âm trúc điều gì thì bóng ràng hắn đã khuất ở cuối con đường nhìn bộ dáng của hắn trong lòng nàng có chút bối rối không nói nên lời la lan cười ngặt ngẽo, ta đáng sợ đến như vậy sao mới thế mà đã chạy mất rồi bất quá ta ghi nhận lòng tốt của ngươi ngươi khuyên ta giảm béo ư Lẽ nào mình lại sợ hắn nhỉ? Giảm béo thì giảm, hãy đợi đấy, rồi có ngày ta cũng sẽ cho ngươi biết tay. Nói đến đây, nàng càng cảm thấy buồn cười, mối hận Diệp Âm Trúc đã tiêu tan từ lúc nào. Nàng vẫn chỉ là một nữ tử, tâm tình rất dễ biến hóa, vừa mới hận đấy rồi đột nhiên lại phát hiện ra Diệp Âm Trúc không đáng ghét đến thế. Nàng trong lòng bây giờ quyết tâm sẽ cố gắng trở thành một nữ tử hoàn mỹ để Diệp Âm Trúc phải si mê nàng, nguyện hy sinh tính mạng vì nàng. Khi ấy nàng bỏ hắn đi sẽ làm hắn đau khổ khôn nguôi. Ý nghĩ trả thù khiến La Lan vui vẻ hẳn lên